Lưu lực kiều không biết, hắn quanh có lòng vòng ghét bỏ, lại là ngô tiểu lị kia viên trái tim nhỏ lại không giống bình thường nhảy dựng lên, liền khuôn mặt đều đỏ. Nàng rủ đầu, xấu hổ e thèn, không, không thế nào khác. Vậy vẫn là khác. Lưu lực kiều nhìn mắt dựa vào trên tường ngủ quá khứ lưu xảo nguyệt, nhẹ nhàng từ trên người nàng bắt lấy quân dụng ấm nước, bên trong còn nặng chịu. Hắn biết mùi mùi ra cửa trước luôn luôn có đèn ấm nước rót mãn thói quen, nhưng vẫn là sắc mặt không thay. Đổi nói vui, vậy ngươi ở chỗ này bồi xảo nguyệt, ta đi cho ngươi mất nước uống. Lưu lực kiều cong cong khóe môi, khát khí cười cười, thắng nhưng thật ra thật không có câu dẫn tiểu cô nương ý tứ, chính là người lớn lên xoái cũng là phiền toái, nhưng đem ngô tiểu lị mê đến không được. Xê ngốc ngốc gật đầu, chẳng sợ khi thật nàng chỉ lo mặt đỏ tim đập, liền lưu lực kiều nói gì đó cũng chưa nghe rõ. Hứa hẹn bị lý tam lại, cùng lý quả phù che miệng kéo dài tới bệnh viện tiểu sau hẻm, sau hẻm 10 Cái tiểu bậc thang, xi si măng làm, hai người đem hứa hẹn đưa tới xi si măng bậc thang mặt đổ hứa hẹn đường đi, vẫn là lý quả phù ổng ẹo tạo dáng lưu lưu tóc trước đặt câu hỏi, tiểu mùi mùi có nhận thức hay không hai chúng ta a Ta tưởng là không quen biết, bất quá không quan trọng, tỷ tỷ nhận thức ngươi là được. Nàng cười tụm tỉnh, không biết thật đúng là sẽ bị người trở thành cái chi tâm đại t� Lý Tam lại lấm la lấm lét khắp nơi đánh giá, chủ y vẫn là có tật giật mình, đẩy một phán lý. Quả phụ, ngươi cùng nàng phí nói cái gì à? Thanh âm này vừa ra, hứa hẹn đôi mắt trợt rét, đây là lần trước đoạt nàng tiền người. Lý quả phụ theo bản năng đỡ lấy bụng, xác định chính mình chạm đến ổn mới hung hăng đấm Lý Tam lại một quyền, người cái chết thú. Lão nương nhưng hoài hại tử đâu? Lý Tam lại mới mặc kệ nàng, hắn lại không phải không hài tử. Hắn đứng đắng lão bà cho hắn sinh nhi tự nữ nhi một cái sọt đâu, kia sẽ để ý như vậy cái lai lịch không rõ hài tử. Lý quả phụ thông minh một đời, lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng vẫn luôn xem thường nam nhân, trong lòng đối nạn cũng là khinh thường nhìn lại. Hai người đều không phải cái gì đứng đắn đồ vật, càng là không có gì nội tâm tính toán trước. Lúc này còn muốn đấu võ mồm một phen, hứa hẹn theo bản năng bảo vệ bụng đứng ở một bên, nàng khắp nơi nhìn nhìn, đây là bệnh viện cửa sau ngõ cục, nàng phía sau nguyên lai là bệnh viện cửa sau, kết quả không biết vì cái gì nguyên nhân dùng xi si măng hồ đã chết, duy nhất đường ra chính. Là kia xi si măng bậc thang đài bắt Lý Quả Phụ trắng kín mít. Lý Quả Phụ cùng Lý Tam là xáo xong rồi, quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn hứa hẹn, mội tử, ngươi đừng sợ, tị tị ta không phải cái loại này người xấu. Tiền ngươi cũng không phải vì hại ngươi, chỉ là sự tình là như thế này, tỷ tỷ đâu, gần nhất muốn sinh hài tử, đỉnh đầu có điểm khẩn, nghe nói ngươi trong tay có tiền, bằng không liện lấy ra tới cấp tỷ tỷ tốn chút. Tiền, hứa hẹn gượng ép cười cười, đại tỷ nói đùa, ta một cái không ra. Không mẹ nông thôn cô nương có thể có cái gì tiền đâu. Đại tỷ sợ là không biết đâu, ta ở chúng ta làng cũng là cái nạn đói hộ. Thiếu thôn trưởng ra hảo chút tiền đâu. Này cũng không phải hứa hẹn nói dối, nàng trong tay tuy rằng có tiền, nhưng nãy tiền là nàng an cư lạc nghiệp tiền, nặng nói cái gì, cũng không thể từ trong không gian lấy ra tới tấp hai người kia là được, chuyện tới hiện giờ nàng cũng chỉ có thể là kéo dài, kỳ vọng Phan Tiêu xem nàng thời gian trường không có trở về lại đây tiệm nặng lời này Lý Quả Phụ đương nhiên không tin, không có tiền nàng tới bệnh viện. Lý Quả Phụ gần nhất bởi vì mang thai tổng tới bệnh viện kiểm tra, đối bệnh viện sự kia cũng là có điều nghe thấy. Bệnh viện xem bệnh kia cái kia trong tay có thể không có tiền. Kỳ thật Lý Quả Phụ không cùng Lý Tam lại công đạo sự là, nàng mấy ngày nay ị vào chính mình thai vụ thân phận, ở bệnh viện còn trộn không ít tiền đâu. Lý Quả Phụ không tin, trong mắt chuyển động lay hứa hẹn, có hay không tiền ta lục soát, quá chẳng phải sẽ biết. Nói liền phải hướng hứa hẹn trên người mặt, Lý Tam lại còn ở kia xem nó nhiệt. Kỳ thật nếu không phải Lý Quả Phụ tại đây, hắn chính là thực nguyện ý cấp hứa hẹn soát người. Hứa hẹn đương nhiên không muốn làm người chạm vào, lấy lý quả phụ tay không cho nàng tới gần, trong lúc nhất thời cũng nổi lên một ít tiểu tranh chấp, lý quả phụ vừa định làm lý tam lại bắt lấy hứa hẹn, liện nghe đầu hẻm bên kia truyền đến một tiếng gầm lên, các ngươi làm gì? Hứa hẹn vui vẻ, ba, người đều ngẩn đầu xem qua đi, lưu lực kiều đứng ở đầu hẻm, chừng mắt nhìn bọn họ ba, hắn hiển nhiên là phát hiện không thích hợp, các ngươi hai cái đường sang bầy à, ta nhân cùng các ngươi một đường, bao cảnh mới đến. Kỳ thật Lưu Lực Kiều nơi nào có báo nguy thời gian, hắn giả tá mốc nước danh nghĩa truộn ra tới, kết quả liền thế này hai người liền lôi tấm đem hứa hẹn lộng đi rồi, cái kia hành lang người lại không một cái. Làm cho Lưu Lực Kiều tưởng kêu người đều không thể, tuy nói ngày Thường rất không thích hứa hẹn đi, nhưng rốt cuộc không có gì thăm cừu đại hận, cô nương này liền tính tả phong có vấn đề, hắn cũng không thể nhìn nàng mặc kệ a Liện như vậy, Lưu Lực Kiều theo đi lên. Mắt thấy cái kia bụng to nữ nhân muốn động thủ, bất đắc dĩ đứng dậy. "Tiểu tử ngươi tìm chết." Lý Tam lại xem lưu lực kiều tuổi không lớn, người lại gầy thật không bỏ ở trong mắt, vén tay áo liền phải đi lên giáo vấn hắn, này nhưng đem lý quả phù cấp khí xong rồi, lôi kéo Lý Tam lại cánh tay. "Mắng ma quỷ, kia nặng đầu kia đầu nhẹ sao cũng không biết đâu. Ngươi quản kia tiểu tử làm gì ngoạn ý, không nghe thấy hắn đều nói báo nguy sao?" Trước đem tiền lộng tới tay mới là đứng đắng, Lý Tam lại vừa nghe, cũng là như vậy hồi sự, hắn nhìn mắt lưu lực kiều, đối Lý Quả Phụ nói, người đi đối phó cái kia nha đầu, ta đi cho thu thập kia tiểu tử. Nói vẫn là tương đương chưa nói, Lý Quả Phụ khiến trừng mắt, ta chính là hoài người hại tử đâu, lớn như vậy bụng ta kia có thể đánh thắng được. Nàng một cái tiểu cô nương à, Lý Quả Phụ hiện tại thật sự không sao đẹp. Muốn nói trước kia tuy rằng tuổi lớn trút lại còn có chút tư sắc, miễn cưỡng tính thượng là vẫn còn phong vận, chính là hiện tại bởi vì đã hoài thai, cả khuôn mặt xưng cùng cái bánh nướng lớn dường như, còn vàng như nến vàng như nến, lý tam lại cái này sắc quỷ đương nhiên chướng mắt, hắn ghét bỏ rời đi đôi mắt, đừng cho ta này trang. Đầu ba nguyệt còn có thể cùng ta chi dưa chục cái giá đâu hiện tại đều hơn 8 tháng, đã sớm ngồi ổn có thể ra gì sự, lời tuy là như thế này nói. Lại rốt cuộc là cố kỷ lý quả phụ, đảo không phải cố kỷ lý quả phụ bụng, chủ yếu là hắn cũng biết lý quả phụ có chút tiền riêng, lý tam lại đi đến hứa hẹn trước mặt, một phèn sách lên hứa hẹn cổ ao tử, đem tiền giao ra đây chúng ta đại ra họa đều hảo quá, bằng không, ngươi đừng săn bày a Lưu lực kiều thế thế liền phải hướng lên trình hướng, đáng tức bị mang thai lý quả phụ cấp ngăn cản, lý quả phụ ý vào chính mình là thai phụ. Đối phương lại tuổi còn nhỏ kéo không ra thể diện đẩy nặng liền càng thêm không có sợ hãi, còn hạt kêu to, ai ai ai, ngươi làm gì nha? Ta nhưng nói cho ngươi à, ngươi đừng chạm vào ta, ta nay bụng chính là nhà của chúng ta bảo bối cục cưng, phàm là có chút việc, ngươi nhân bao không dậy nổi. Này nhân đem lưu lực kêu khí xong rồi, rõ ràng biết đối phương là càng quấy lại là nửa điểm biện pháp không có. Lý Tam lại không để ý đến hắn. Tiếp tục uy ghét hứa hẹn, thấy kia bật thang không có. Người nếu là lại không đem tiền rao ra đây, ta liền đem người từ này bật thang đẩy xuống. Kỳ thật lúc này hứa hẹn bụng không thế nào hiện hoài, ăn mặc quần áo cũng căng bản nhịn không ra tới. Lý Tam lại nói như vậy khi thật cũng là tồn tâm muốn dọa hứa hẹn. Hứa hẹn cũng là có chút sợ, khẽ thắng môi, làm bộ từ trong túi lấy ra một phân hai phân thật dày một sắp tiền, khi đó tiền, có một phân hai phân cũng có một khối hai khối. Hứa hẹn lấy đều là một phân hai phân, nhìn rất hầu một tá tử, kỳ thật. Đều thêm lên có thể có mấy chục khối khí kia cũng liền không tồi, đây là nạn bán lương thời điểm, những cái đó mua lương mang tiền không đủ, ngạnh thấu ra tới, cho nên mới như vậy vụn vặt, lại không nghĩ rằng lúc này phải thường công dụng. Tuy nói đều là một phân hai phân, nhưng lý tam lại vừa thấy như vậy hầu một sắc, ngẫm lại cũng có thể có không ít. Liền phải tiếp nhận tới, lại không nghĩ rằng Lý quả phụ phát đi lên, một phên liền đoạt lấy tiền, phôn nứt miếng dính ướt ngón tay cây liền. Phải kiếm tiền, Lý Tam lại nghĩ thầm ta phí sức lực làm ra tiền bằng gì cho ngơi, buôn già hứa hẹn thân thủ liền phải từ Lý quả phụ nơi đó dựt tiền. Lý quả phụ dư quan nhìn thấy liền phải trốn, hai người thường xuyên qua lại cũng không chú ý Lý quả phụ lập tức liền trẹo chân, công kinh thân mình hướng hứa hẹn trên người đánh tới. Hứa hẹn vẫn luôn bị lý tam lại sát theo, mới vừa bôn da không đợi đứng vẫn liền chạy đâu đã bị lý, quả vô đụng phải đi lên, hai người theo bậc thang lăng hạ. Lâu xáo nguyệt tỉnh lại thời điểm không phát hiện nàng ca liền nghe không vui, nàng hỏi ngô tiểu lị, ta ca đâu? Ngô tiểu lị lại rất vui vẻ, bởi vì lưu lực kiều đi vì nàng mốc nước uống lên. Nàng cười tủm tỉm nói, ta nói khác, hắn liền nói mốc nước cho ta uống đâu, lúc này hắn là ở bệnh viện thủy phòng đâu. Nói xong lại nhìn mắt Lưu Sảo Nguyệt điếu bình, oán trách, người này điếu bình khi nào có thể đánh xong mà Lơ Sảo Nguyệt nghe xong Ngô Tiểu Lị nói miễn bằng nhiều sinh khí, nàng kỳ thật. Trong lòng rất chán ghét Ngô Tiểu Lị, chính là chỉ cần ngậm lại Ngô Tiểu Lị trước kia là hứa hẹn hảo bằng hữu, nàng khó khăn mới đoạt tới cũng liền nhịn cùng Ngô Tiểu Lị cười tụm tìm nói, sao lạc? Tưởng ta ca lạc, đạo đem đơn thuần không não Ngô Tiểu Lị lộng cái đỏ thấm mặt, e thèn hảo không xinh đẹp. Nào, nào có. Nhưng như vậy rõ ràng lại đang nói, chính là có. Lưu xảo nguyệt hai mắt ám ám, khóe miệng lại cười càng thêm ôn nhu dễ thân, ngươi tưởng liền tưởng bái, còn ngượng ngùng thừa. Nhận nột. Nói xong không đánh điếu bên kia một bàn tay ôm ngô tiểu lỵ cánh tay, đặt thân mật nói, hai ta chính là bạn tốt, có gì không thể nói à. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là thất ta ca, ta còn có thể giúp ngươi mãi mối nhi đâu. Ai làm hai ta là bạn tốt đâu. Trước kia hứa hẹn cầu ta ta cũng chưa giúp hắn đâu, ngô tiểu lị bổn còn cười, vừa nghe hứa hẹn ý cười liền pha nhạc, nàng hai mắt trợt lé, rất khó hiểu, hứa hẹn cầu ngươi, cầu nàng gì, ngô tiểu lị khó hiểu, nàng như thế nào không? Nghe hứa hẹn nói qua, lưu xảo nguyệt cười cười, mặt không đổi sắc nói dối, đúng vậy, hứa hẹn nàng Atataka, lúc trước cho ta ra đánh cỏ heo thời điểm còn cầu ta đâu, làm ta cho nàng giới thiệu cho Taka. Nhưng ta không làm, ngô tiểu lị khóe miệng đi xuống gục xuống, có việc này, nàng không thế nào tin lưu xảo nguyệt nói, rốt cuộc hứa hẹn là người nào nàng hiểu biết, nếu không phải bởi vì nàng ca sự, nàng cũng sẽ không cùng hứa hẹn xa cách. Cuối cùng đồ ăn vẫn là phan tiêu giúp đỡ đưa, trở về, xem hắn khập khiển lôi keo xe ở phía trước biên đi, hứa hẹn chính là trong lòng có khí, cũng làm không đến ác ngộn tương hương, chờ tới rồi ra, hứa hẹn lạnh mặt một câu cũng chưa đối phan tiêu nói. Âm lập tức đóng đại môn, này nhưng đem phan tiêu khí kế mũi đều oai, loãng soạn loãng soạn loãng soạn đá vài chân hứa hẹn ra đại môn, bất đắc dĩ kia đại môn vẫn là hắn năm đó dùng cây ru già làm, răng chắc thực, môn không sao mà, hắn chân lại tác động miệng vết thương, phan tiêu nhạt, răng nhất miệng tre lại chân, lại nhìn mắt kia đại môn, lúc này mới nghẹn một bụng khí trở về nhà, hắn hiện tại ở tại hắn cha ra. Nhật tử không thể nói hạo nhưng cũng tuyệt không hư, Lưu Thúy kia đàn bà trước mắt hắn, khởi điểm cho rằng hắn què còn nghĩ đáng đo hắn, Phan Tiêu mới đầu không phản ứng nàng, tuy rằng hắn trong lòng vẫn là có chút oán cha hắn, nhưng từ hắn ngồi sổm đại lao hắn cha liền vì hắn làm những cái đó sự, Phan Tiêu trong lòng oán khí nhiều ít cũng tiêu tán chút vì hắn cha. Hắn cũng cấp Lưu Thúy vài phần mặt mũi, nhưng bất đắc dĩ nữ nhân này không đầu óc, thật đương hắn là sợ nàng. Làm càng ngày càng lợi hại, cuối cùng Phan Tiêu nhẫn vô nhẫn nhân nhẫn, tấu một đốn Phan Xuyên cũng lực hạ tàn nhẫn lời nói, lúc này mới tính xong. Người trong thôn nhìn hắn ngồi tù trở về an phận không ít đều cho rằng hắn sợ, biến thành một cái hùng chứng, ai đều tưởng nếp cô hắn một chút, các loại chê cười chèn ép hắn nói cũng không ít, nhưng Phan Tiêu lại không thế nào để y ngày hôm sau, Phan Tiêu như cũ đi hứa hẹn trước ra môn đánh kế trạm, thấy trong nhà cửa sổ nhắm chặt là không ai bộ dáng. Liên trở về nhà, trên đường đụng phải một lần lưu lực kiều, Phan Tiêu liền tiếp đón cũng chưa đánh một cái liền đi rồi. Lẽ ra lưu lực kiều đó là hứa hẹn ân nhân cứu mạng, Phan Tiêu không nên như vậy, nhưng vấn đề là, sao lại sự lưu lực kiều làm không địa đạo? Hứa hẹn này bị người đòi tiền lại ra sự cố, tự nhiên phải báo nguy, báo cảnh người nói là ai đẩy đến người kia đến có. Chứng nhẫn, chiều hôm đó Lý Tam lại mắc thấy điều phải trợn tròn mắt. Kết quả nhân hảo, Lưu Lực Kiều chính là không gia làm chứng. Lưu ra cái kia bệnh tật ốm yếu ngoạn ý nhị càng có thể chỉnh, Lưu Lực Kiều một muốn giúp hứa hẹn làm chứng gì đó, nàng liền cùng hướng về phương ác quỷ dường như, lại khóc lại nháo. Không có biện pháp, Lưu Lực Kiều cũng không dám nói mặc kệ chính mình muội muội, cũng đến ra tới làm chứng à. Liện như vậy, Lý Tam lại ung dung ngoài vòng pháp luật, thấy Phan Tiêu cười cái, kia thiếu tấu, kia kia tiện, một cái hai cái. Điều cho rằng Phan Thiêu ngồi sánh lao chân lại không hảo nhanh nhẹn liền biến thành hùng bao trứng đâu. Phan Thiêu bắt tay đặt ở trong tay áo, kéo về chân ngồi trên vương không nhiều lắm da mượn tới xe đẩy tay hướng trong thành đi. Hứa hẹn bên này không có hài tử đều dưỡng hảo, lại nghe nói lưu xảo nguyệt bởi vì tận mắt nhìn thấy nàng sinh non ra không ít huyết, lại nhìn chính mình ca ca truyền máu cho nàng tình huống cấp sợ tới mất còn bệnh đâu. Dưỡng nhiều thế này nhật tử cũng chưa hảo, đi học. Đó là tuyệt đối lên không được, nói là nặng ba mẹ đau lòng không được, không nói hai lời cấp làm tạm nghỉ học, sang năm tiếp theo thượng sơ nhĩ là được. Hứ hẹn vội vàng dao ngâm, cả ngày đi theo thôn trưởng tức phụ học này tay nghệ, đã biết việc này lúc sau còn cùng thôn trưởng tức phụ cười, có văn hóa chính là không giống nhau, liền thấy cái huyết đều có thể dọa ra một hồi bệnh tới, ta này đổ máu đều dưỡng hảo, nặng còn không có hảo đâu. nàng biểu môi. Lưu xảo nguyệt chớn bắt nàng, nàng lại như thế nào nhìn trúng lưu xảo nguyệt. Nàng vẫn luôn cảm thấy lưu xảo nguyệt rất có thể trang, dáng vẻ kẹt cỡm còn rất hư, trước kia liền tổng nhằm vào nàng, kỳ thật hứa hẹn liền không hiểu, lưu xảo nguyệt muốn gì có gì vì sao liền xem không được nàng hảo đâu. Tưởng cũng tưởng không rõ. Thôn trưởng tức phụ biểu môi, cái gì có văn hóa không văn hóa. Muốn ta nói, liền nàng đó là không còn dùng được. Nông gia hại tử còn có sợ này sợ kia, nói. Ra đi đều bị người cười đến dụng răng, lại nói tiếp cũng là bị bọn họ ba mẹ gấp quán đến. Ngươi nhìn nhìn kia hai dưỡng cùng công tử ca đại tiểu thư dường như, cũng không nhìn xem có ít lợi gì. Ta cũng không nói chê cười nặng, nhưng phóng nhãn nhìn nhìn đi, làng giống nhau ở trong huyện thượng sơ trung cao trung cũng không phải không có, nghĩ không đều bồn cấp ra nhiều tránh hai cái công điểm. Sao liền hai người bọn họ như vậy nung chiều? Nàng cùng nông vụ sống đánh cả đời giao cho, nhất Trướng mắt những cái đó kiều kiều nhược nhược, người muốn nói trong thôn nàng trướng mắt có mấy cái, kia hứ miêu đệ nhất, lưu xáo nguyệt liền đề nhị. Thấy cái huyết đều có thể dọa bệnh. Nông ra nhân sinh hài tử gì thời điểm không đều là ở nhà liền sinh. Nàng sinh bốn năm cái hài tử, mỗi người đều là đổ máu, còn không phải không ở cửa sông liền làm việc. Ngừng lại một chút, nàng lại nói, tuy nói đại nương không hiếm lại những cái đó nhu nhu nhược nhược, nhưng là nha đầu à, người cùng đại nương. Nói nói, người con nghĩ niệm thư. Hiện tại bố đâu kêu gọi học tập đâu sao. Nhà nàng cái kia chết lão nhân gần, nhất còn cùng đại đội thư ký tổ chức cái gì lớp học ban đêm đâu. Thôn trưởng tức phụ tưởng, tương lai A vẫn là đến có văn hóa mới hảo. kia không, mấy năm trước bị hạ phóng đến bọn họ thôn liền trụ nhà hắn cái kia lão sư, hiện tại cũng về tới Bắc Kinh, nói là đương cái gì đại học giáo thủ một tháng tránh bất lão thiếu đâu. Vẫn là đến có văn hóa. Hứa hẹn sửng sốt, như thế nào không? Nghĩ đâu? Trước kia không có tiền, đó là không kham nổi, hiện tại có tiền, ta đương nhiên cũng muốn tham gia học tập, tương lai cũng hảo tham gia công tác. Hảo hảo báo đáp tổ quốc. Vấn đề này nàng không phải không nghĩ tới, chính là vấn đề là nàng thân thể này chẳng huống là tiểu học mới thượng năm ba. Hảo hảo hảo, thôn trưởng tức phụ vỗ vỗ hứa hẹn tay, có cái này ý tưởng chính là tốt. Lại thở dài, kia hài tử có lẽ cũng là biết chính mình tới không phải thời điểm, liện đi rồi, ai nha? Nhìn xem ta này há ngồm, ta không đề cập tới những cái đó, chờ mấy ngày nữa, qua cái này năm ở khai giảng, khiến cho ngươi đại gia đề cử ngươi đi học giáo. Nói lại nghĩ tới cái gì, vỗ vỗ hứa hẹn tay, ngươi đợi lát nữa, đại nương cho ngươi xem dạng đồ vật. Hứa hẹn khá tò mò thôn trưởng tức phụ thần thần bí bí lấy ra tới chính là gì, trầm chốc lát thôn trưởng, tức phụ phủng một chồng tự rơi xuống thật dày một tầng hôi thư trở về, ngươi nhìn xem cái này, hứa hẹn cầm lấy một quyển, sơ chung giao tài, đây là, đúng vậy, thôn trưởng tức phụ cười tủm tiễm nói, năm đó à, ta này trừ bỏ mấy cái thanh niên chi thức cũng có bị hạ phóng lão sư cán bộ gì này trong đó liền có một cái họ trần nữ lão sư vừa vặn bị an bài ở tại nơi này lúc ấy kia lão sư đáng thương u ngày mùa đông bị đưa tới liền một kiện áo bông đều không có đông lạnh đến sắc mặt phát thanh người đều không thế nào thanh tĩnh Thảo lúc sau lâu lâu nàng liền đi huyện thượng thu phế phẩm địa phương đem trộm trở vềư đặt ở trong nhà ta và ngườiẩ ra xem nàng một nữ nhân cũng không dễ dàng cũng luyện mở một con mắt nhắm một con mắt Không thành tưởng, hôm nay nhưng thật ra thành toàn người. Hứa hẹn phổn thư nhìn thượng mãn tuyển tố chữ viết, cũng là cảm thấy như đạt được chí bảo, cũng không phải là. Đại nương đại ra chẳng những là kia lão sư ân nhân, vẫn là ta tái sinh phụ mẫu đâu. Liền thôn trưởng cùng thôn trưởng tích phụ giúp đỡ mà nói, nói là tái sinh phụ mẫu kia cũng không quá. Phan tiêu. Tuyệt đối không phải cái loại này ăn lỗ nặng liền tính người, nếu là trước kia hắn bảo đảm chạy đến Lý Tam lại trong nhà đi đánh hắn một đốn, chính là hiện tại Phan Tiêu tuyệt không sẽ làm như vậy. Chính như bị nữ nhân hố quá một lần lại một lần, Phan Tiêu dài quá giáo huấn một lần lao ngục tai ương làm Phan Tiêu biết nay thế đạo vẫn là muốn chú ý một cái vương pháp, chính như hắn cho rằng, chính mình 19 tuổi không thể tái giống như 16 7 tuổi khi như vậy, nghịch ngầm gây sự, lập. Tết liền phải bước vào 20 tuổi quan khỏi Phan Tiêu, cũng đồng dạng biết chính mình không thể đủ tái giống như trước kia như vậy, làm săn làm bậy. Ít nhất, có một số việc không thể quá trắng trợn táo bạo, quá bừa bãi. Nhưng sát tử tri thù không báo, kia không khỏi quá ức ức. Phan Tiêu mấy ngày nay ngày ngày đêm đêm không được an bình, nhắm mắt lại chính là cái kia không có hài tử, mơ thấy đứa bé kia Phan Tiêu cũng không sợ, nhưng mỗi một lần từ trong mộng bừng tỉnh, Phan Tiêu liền rốt. Cuộc ngủ không được. Càng là như vậy, Phan Tiêu liền càng hận độc Lý Tam lại cùng ly Quả Phụ. Phan Tiêu người này, từ trước đến nay chính là mang thù hơn nữa thì vết tất bao, ấm ngoan độc ác, ngày đó ở bệnh viện, Lý Chí cùng phẫn nộ giao phong, cuối cùng hắn chịu đựng không lúc ấy liền chạy tới Lý Tam lại ra tấu hắn một đốn, thiếu chút nữa đều nhận đến học máu, nghĩ, Phan Tiêu khập khiển mua một lọ rượu sái, lúc này rượu kia đều là độ cao rượu, thực thuần, Phan Tiêu từ sau hẻm hướng Lý Tam lại. Trong nhà đi đến, đi ngang qua nhà bọn họ cửa thời điểm, còn thấy không ít than tổ ông, Phan tiêu bước chân dựng một chút, sau đó không tồi bước đi đến Lý Tam lại ra cửa sổ bên cạnh đứng. Lúc này đã là buổi tối 7-8 giờ, trong thành tuy rằng từng nhà đều đã có đèn điện, nhưng cũng không phải từng nhà đều bỏ được điểm, này tắm ảnh trụ lại đều không phải cái gì có tiền hồ tử, ngủ đến liện đặc biệt sớm, cho nên cũng không có ai phát hiện đen tuyền chân tường bên cạnh nhi, có một người. Phan Tiêu nhìn vòng tròn lớn ánh trăng, cầm rượu đối bình thổi, mơ hồ có thể nghe thấy Lý Tam lại trong nhà tiếng ôn ào, bén nhọn tiếng mắng làm Phan Tiêu tay rừng một chút. Hắn không nghe lầm, đó là lý quả phụ thanh âm. Phan Tiêu liền cười cười, như vậy vừa lúc miễn cho hắn còn muốn riêng tìm nàng. 1978 năm tiếng một tháng thời điểm, mắt nhìn liền phải quá lớn năm, hứa hẹn liền đem trong viện làm tốt bánh trôi hấp nhân đậu thu hạo bỏ vào hạ phòng, nhà kho ý tứ ra tới thời điểm liền thấy nàng. Đại đường tỉ hứa Miêu xuyên cùng cái cầu dường như ghé vào dào che thượng hướng nhà nàng trong viện vọng, hứa hẹn vừa ra hạ phòng, hứa miêu liền tránh ở dào tre phía sau, hứa hẹn cũng không nghĩ nhiều, đối hứa miêu kêu ai? Người hướng nhà của chúng ta nhìn cái gì nột? Hứa miêu vừa thấy không tránh thoát đi, vẫn là làm nàng cấp nhìn. Nàng liện không vui biểu môi, bái giàu che trục giả đối hứa hẹn giống ai xem các ngươi ra sân. Lời nói là nói như vậy, trung khí cũng có đủ, đôi mắt lại hướng. Hứa hẹn ra hạ phòng ngắm, còn tụng tụng cái mũi, chỉ chốc lát sao liện đã quên chính mình vừa mới kiên cường, đặt ngu đần hỏi, ai ngươi làm gì à? Sao như vậy hương đâu? Hứa hẹn không nhìn xuống phục cười, có thể có gì à, chính là ở cây buồn tử bái. Ngươi ăn không ăn? Ăn nói liền tới bái. Ơ cái buồn tự kỳ thật chính là, ơ cái cùng trứng gà hơn nửa điểm đông bắc đại tương làm được một loại thức ăn, hứa hẹn nấu cơm đồ ăn kỳ thật không gì ăn ngon, chủ yếu là nàng trong không gian ra vị hảo. Chỉ cần nàng làm đồ ăn, thả trong không gian ra vị, đồ ăn liền sẽ đặc biệt hương, trước kia nàng không có tiện vô tâm tình làm, hiện tại khó khăn nhàn rỗi xuống dưới. Trong tay lại có điểm tiền nhàn rỗi, hứa hẹn cũng có tâm tư làm điểm ăn, này không, liền đem hứa Miu cấp câu dẫn tới. Hứa Miu là thật sự béo, tùy nàng mẹ nó hình thể, không ăn đều béo, huống chi nàng còn đặc biệt thích ăn đâu. Hứa hẹn mời đối nàng tới nói kia quả thực là âm thanh của tự nhiên, thực vui vẻ gật gật đầu, hành, hành hành, ngư chờ ạ ta lập tức đi. Nói xong nhanh như chớp chạy vội đi, hứa hẹn lại cười. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy nàng như vậy mạnh mẽ gián người. Hứa mưu tới hứa hẹn ra cũng không nói cho bất luận kẻ nào, chủ yếu là nhà nàng, nàng mẹ đều không cho nàng cùng hứa hẹn nói chuyện, ăn uống thả cửa một phan, chờ nàng ăn xong rồi. Hứa hẹn kia ớ cay buồn tử cũng không dư thư nhiều ít, nàng một mặt miệng, ngươi làm được cũng thật ăn ngon. Ngươi sao làm ạ? Giáo dạy ta đi. Này hứa! Miu khá không được, lại sinh một bộ ngờ vực mắt, nấu cơm đặc biệt ăn ngon, sống không yêu lắm, lại yêu nhất ở nhà lan lộn ăn, cơm tập thể lúc ấy, hướng yêu miễn bàn coi là thừa bỏ này đó nữ nhân làm đồ ăn, đáng tiếc người trong nhà đều thích ăn nhà ăn, nàng cũng chỉ có thể đi theo ăn, kia trận vẫn luôn ồn ào chính mình nhất định là gầy. Hứa hẹn nghĩ nghĩ, chỉ chỉ trên bể bếp gia vị, khi thật ta làm cùng người làm cũng giống nhau, chính là này gia vị đặc biệt hảo, đặc ở đồ ăn nhưng thơm, bằng. Không ngươi lấy về đi thử thử, ngươi nếu là cảm thấy hảo, ta về sau lại mua thời điểm cho ngươi cũng mang điểm. Hứa miêu nghĩ nghĩ, nghe uể oải lắc đầu, khóc, ta cũng không có tiền làm ngươi cho ta mang. Nàng có thể ăn có thể tạo không yêu làm việc khuyết điểm một cái sọ, đã có thể có một chút hảo, là cái minh bạch người, cũng không càng quấy chiếm nhân gia tiện nghi, điểm này khả năng cũng tùy hứa đại bá, có vài phần lương tâm. Hứa hèn vừa nghe, cảm thấy hứa miêu kỳ thật vẫn là khá tốt Trước kia cũng chưa làm qua cái gì đối nàng không tốt sự, nghĩ nghĩ, xuất phát từ thử xem gia vị tâm tư, hứa hẹn tặng không hứa Miu một ít ra vị, hứa Miu không thô, hứa hẹn liền nói, ngươi đừng không thô a ngươi cho ta là cho ngươi a đây cũng là cấp ta nải, coi như là ta hiếu kính ta nải còn không được. Hứa Miu vừa nghe liền chớp chớp mắt, nghĩ thầm cô nương này cũng thật thiếu tâm nhãn, nàng nãi như vậy đối nàng, nàng còn nghĩ hiếu thuận nàng, ai, như vậy thiếu tâm nhãn, nàng về sau. Vẫn là đối nàng hảo điểm đi, nhiều giúp giúp nàng đi. Kỳ thật đây là hứa miêu ngốc, nếu không phóng người bình thường trên người, ai nghe không hiểu hứa hẹn đây là vì làm nàng nhận lấy giải dối ô. Hứa miêu về nhà lúc sau, đem ra vị đặt ở nàng trên bề bếp, nàng mẹ Miu lai để trở về thời điểm tinh thần khôi phục không tồi, đang ở rừng sửa thượng làm sống đâu, xem nàng lấy về tới một bao đồ vật còn khá tò mò, người đứa nhỏ này, ngày mùa đông xuyên như vậy điểm liền hướng ra chạy, kia lấy. Chính là cái gì chơi ứng nhi? Hứa Miu cởi giày thượng dường đất, mập mặt thân mình hướng trên giường đất cò cọ, cùng cái cầu dường như sau này dịch, hứa hẹn cho ta, nàng nói dùng cái này ra vị làm mới ăn ngon, ta vừa mới liền ở nhà nàng ăn đâu, hứa hẹn nấu ăn lão ăn ngon, mẹ, sao ngươi làm đều ăn ngon? Miêu Lai Đệ vừa nghe là hứa hẹn sắc mặt đều thay đổi, cò cò cò chạy xuống giường đất bắt lấy kia ra vị liền phải ra bên ngoài ném, hứa Miêu vừa thấy liền biết nàng mẹ lại muốn làm ôm. Miu Lai Đệ liền không cho nàng đi, đừng nhìn hứa Miu béo, kia thật đúng là không bạch béo, một thân sức lực liền Miu Lai Đệ đều chống đỡ không được, Miu Lai Đệ khí thẳng mắng, người cái nha đầu chết tiệt kia. Người nghèo không dậy nổi à ngươi, thượng nàng nào đi kia thứ gì cũng không sợ nàng hạ điểm giật giựt chết ngươi. Hứa Miu ở nhà thật là không chịu quá cái gì khổ, cũng không sợ nàng mẹ trực tiếp gào trở về, ta chính là nghèo không dậy nổi sao mà. Liền ngươi ái nghĩ nhiều, ngươi. Đem đùa vật cho ta, sợ được chết về sao ta làm cơm ngươi cũng đừng ăn. Nàng sấn Miu Lai để không chú ý, lập tức đem gia vị đoạt lấy tế ôm vào trong ngực, chính là ngươi muốn ăn, ngươi còn ăn không được đâu. Đây là nhân ra hứa hẹn tặng cho ta nại. nha đầu này nhưng thật ra thật thành, còn chưa quên nại cha đâu. Hứa miêu gần nhất cũng rất chịu không nổi nàng mẹ nó, chủ yếu là từ khi cô lưu 10 ngày qua trở về lúc sau, Miu Lai để liền thần thần thao thao, mấy ngày nay mới vừa chuyển biển một dính lên hứa hẹn liền lại phát bệnh. Hứa Miêu biểu môi, này nếu là trước kia có người cho bọn hắn ra tặng đồ, nàng mẹ nó nhà không được. Hứa lão thái thái vốn dĩ ngồi ở nam trên giường đất xóa lá cây thuốc lá tử, vừa nghe lời này dừng một chút, cầm lấy tẩu thuốc gõ gõ giường đất duyên, "Hảo hảo, không lão không thiếu, các ngươi hai cái còn ngại nhà chúng ta không đủ mất mặt là như thế nào?" Hứa Miêu trừng mắt nhìn mắt một cái Miêu Lai Đệ, bảo bối giường như ôm kia bao ra vị tông Ta tôn tăng chạy đến hứa lão thái thái bên người, hiến vật quý giống nhau đem ra vị đặt ở hứa lão thái thái trước mặt, nãy đây chính là hứa hẹn hiếu kính ngơi, cũng không thể làm ta mẹ cấp ném. Hứa lão thái thái không thế nào tin, mấy mắt một gục xuống, nàng hiếu kính ta, nàng có thể có kia hảo tâm. Lão thái thái lại ngắm mắt khi bao ra vị, thu đi, ngày mai thử xem nàng này ngoạn ý có hay không độc, lại không mấy ngày. Đuổi thiệt quá lớn năm, từng nhà răng đàn kết hoa, dán câu đối. Xuân, bên ngoài bay lông ngỗng đại tuyết, trong phòng thiêu xài bùm bùm dung động, ấm áp dễ chịu, hứa hẹn ra liền nàng chính mình, tuy rằng có vẻ thanh lãnh chút, nhưng cái này năm, nàng trung quy quá thật ngừng nghĩ này nàng cũng liền thấy đủ. Ăn xong rồi sụi cảo, kết ra các hồ điều xuyến môn, thôn trưởng tức phụ sợ hứa hẹn một người quá quạnh quẻ, riêng chạy tới bôi hứa hẹn nói chuyện. Nói nói, liền nói tới rồi trong thành phát sinh một chuyện lớn. Ai ô kê lửa lớn à, ngươi chính là không. Biết à, ngày đó bọn họ có đi họp trẻ buổi tối liên trụ trong thành thân thiết ra, nói là thế kia lão lý ra cháy thiêu đỏ nửa bầu trời nột. Ngươi nói kia hỏa có bao nhiêu đại a? Trong huyện cũng không lớn, trên cơ bản người trong thôn cũng đều quen thuộc, hứa hẹn cũng khá tò mò. Cái kia lão lý ra à, như thế nào như vậy không cẩn thận, mắt nhìn đến cuối năm nhi còn ra như vậy sự. Thôn trưởng tích phụ cũng biết hứa hẹn sao ra chính là, biểu môi còn không phải là cái kia lý tam lại ra. Nghe, nói là vào lúc ban đêm nhà bọn họ còn có cái bụng to nữ nhân, hứa hẹn vừa nghe là lý tam lại ra, mặt liền tối sầm, lại nghe có cái bụng to nữ nhân, liền đoán là cái kia đề ở trên người nạn thai phụ, cái kia thai phụ như thế nào à? Thôn trưởng tức phụ thổn thức như thế nào? Như vậy đại hỏa, kia còn có thể hảo? Nói là lớn bụng ở đống lửa dãy dù bò ra tới. Kia huyết kéo một đạo, trên người còn cháy, liện như vậy cũng chưa gắn gượng một hơi không chết, này không mấy ngày hôm trước học Trở trở về nói thế nàng chính nháo đâu, phi nói, là nhà ai chủ hộ tức phụ đem nàng đẩy ngã nàng mới hủy dung không có hai tử. Hứa hẹn mở tơ hai mắt nhìn, thật rực mình, kia thai phụ không phải lý tam lại tức phụ. Thôn trưởng tức phụ xì một tiếng khinh miệt, là gì A là? Kia thai phụ ở trong huyện đều là có tiếng tao, trước kia liền trụ quả phù ngõ nhỏ. Là cây quả phụ, ta làng này đó lão quan công thời trẻ cũng có cùng nặng dính. Kia nàng cùng lý tam lại, thôn trưởng tức phụ làm mặt quỷ. Còn không phải là hai người vương bác xem đậu xanh đối thượng sao? Muốn ta nói, cũng liền hiện tại đó là cải cách mở ra, này nếu là đặt ở trước kia, người xem những cái đó tiểu hồng về bình đấu không đấu bọn họ. Làm gầy ra đối khiến cho như vậy trắng trận táo bạo. Khi Lý Tam lại tức phụ cũng là cái đáng thương, đã chết hai người hài tử còn phải bị ghép kia chỉ vào cái mũi oan ổn. Hứa hẹn nhất miệng, nghe thế cũng không có nghe đi xuống tâm tư, tóm lại trên đời này có quá nhiều không? Công bằng, Lý Tam lại tức phụ cũng là cái người mệnh khổ, có lẽ là chính là, bởi vì quán thượng Lý Tam lại như vậy nam nhân mới đi theo gặp báo ứng đâu. Lại cảm thấy lý tam lại một nhà hơn nữa kia lý quả phụ sự quá mực thê thảm, sợ buổi tối làm ác mộng, hứa hẹn lại không hỏi đến chuyện này. Buổi tối thôn trưởng tức phụ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, trong nhà liền lại dư lại hứa hẹn, hứa hẹn mở ra đại môn phóng pháo, một mở cửa đã bị căng giữ ở nhà nàng cửa Phan Tiêu cấp hoảng sợ, hứa hẹn vỗ ngực. mắng hắn, tết nhất ngươi không ở chính mình ra ngốc, cùng cái môn thần dường như sự ở ta ra môn trước làm gì à? Phan Tiêu ra mặt cũng hậu. Này không đều quá đoạn viên năm sao, ta tại đây thủ người." Nói đến cùng, Phan Tiêu vẫn là có chút thương tiếc hứa hẹn, rốt cuộc là nữ nhân này thiếu chút nữa vì hắn sinh hài tử, cuối cùng nói 1000 nói một vạn hài tử không có cũng là hắn làm nghiệp. Phan Tiêu đối hứa hẹn cảm tình là phức tạp. Trước kia kỳ thật thật sự không thích cùng hứa hẹn ở bên nhau, kia thật là tuổi trẻ khí thịnh, không cái nữ nhân không được, chính là đã trải qua nhiều như vậy. Phan tiêu kia viên Phật Phật phòng phòng tâm cũng lắng động lại không ít, hắn nhìn xem hứa hẹn tuổi trẻ trắng tinh khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy liền như vậy quá cũng khá tốt. Chính là hắn tưởng liền như vậy quá, hứa hẹn lại không như vậy tưởng. Hứa hẹn lạnh một chương mặt đẹp, quá đoàn viên năm ngươi về nhà đón giao thừa đi, thù ta tính sao lại thế này à? Ta còn là năm thú như thế nào? Không tuân thủ ta ta phải đi ăn thịt người. Có hài tử đó là không có biện pháp, hiện tại hài tử cũng chưa, ai còn cùng hắn ở bên nhau bị tội. Hứa hẹn cũng không phải tự đại kinh cuồng, chỉ là nàng luôn là muốn đi ra ngoài đi một chuyến, mới có thể an tâm, hiện tại loại này sinh hoạt lại có thể thích ứng, kia cũng tuyệt không phải hứa hẹn muốn đến nỗi Phan Tiêu sẽ đến cái kia chứng. Nàng mới mặc kệ đâu, Phan Tiêu vẻ mặt đau khổ nhíu mày mau, tết nhất người này lại là tìm cái gì không? Thoải mái. Hứa hẹn lời này nói cũng tuyệt không tính khắc khí, này nếu là trước kia, Phan Tiêu tuyệt đối liền đại ba trưởng lên rồi, chính là năm nay lại bất đồng, này một năm đã trải qua quá nhiều, lại làm Phan Tiêu động thủ đánh người. Hắn nào có cái kia tự tin, khác không nói, liền nói Lý Ngọc sự, liền này một cọc sai lầm, hứa hẹn là có thể đem hắn đánh đo gác cao, hắn ở hứa hẹn trước mặt cũng quá không dậy nổi cái kia đầu. Can miễn bằng còn có lý tam lại cái kia Vương Bác đảng sự, nhưng Người này chính là tiện. Người muốn nói Phan Tiêu, loại tính cách này nam nhân đó chính là tiện trung chi tiện đều không oan ủng hắn. Khởi điểm đuổi theo Lý Ngọc mạng thế giới chạy đại hiến ân cần, đó là bởi vì nhân ra Lý Ngọc lúc trước ruột dè, nói cái gì đều không mở miệng thừa nhận chính mình thích hắn, khi đó Phan Tiêu liện truy làm không biết mệt, cùng bị sát quỷ hướng về phía dường như lúc nào cũng nghĩ niệm, cấp bao nhiêu tiện đều không đau lòng, chính là sao lại Lý Ngọc đã ứng cùng hắn. Ở một khối, chẳng sợ cũng không lướt qua cuối cùng kia một bước đi, Phan tiêu tâm tư liền đạm đi xuống, lại hơn nửa khi đó hứa hẹn nháo muốn tách ra, lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến hứa hẹn trên người, làm chuyện đó nhi tưởng cũng không hề là lý ngọc. Nói một nói một vạn, vẫn là không thành thục hơn nửa kỹ. Hốn chi, hứa hẹn ở trong lòng hắn còn vẫn luôn chính là hắn nữ nhân. Mà ở đã trải qua hắn ngồi tụ hứa hẹn đã không có bỏ đá xuống giếng trả thủ hắn, lại lấy ra kia 5.000 nghìn. Khối cho hắn cha xong việc, phan tiêu đối hứa hẹn coi trọng, liền càng thêm một phần. Liền bởi vì như vậy, hứa hẹn nói không cùng hắn ở một khối, hắn trong lòng liền mặt danh không thoải mái, người nếu là không thích thấy ta, người liền trang nhìn không thấy không phải được. Ta ngày mùa đông kéo này què chân canh giữ ở người này, đừng trong cửa cậu ngươi còn không vui. Hứa hẹn cao mày, thấy nàng nại ở kia viện mở cửa hướng bên này nhìn, nhấp nhấp môi cũng không lại cùng Phan Tiêu bẻ xả, tóm. Lại tết nhắc cãi nhau cũng không may mắn. Nàng cầm que giêm liền và điểm pháo độ, lại bị Phan Tiêu một phen cấp đoạt qua đi. Nàng trừng mắt, Phan Tiêu nhìn nàng giống nhau, ai ô ai ô. Nhìn nhịn người kia ròng mắt trừng đến, đừng trừng lạc, lại trừng kia cũng không thể sao ngưu đôi mắt đại. Nhiều khai điểm, ta yếu điểm phát hòa A Hứa hẹn chạy nhanh hướng trong viện chạy, Phan tiêu điểm pháo đốt chính mình cũng không lưng chạy về phía sau cửa biên, pháo đốt bùm bùm vang lên tới, hỏa tinh tử, văng khắp nơi, trong nháy mắt náo nhiệt quê nhà nhân ra. Pháo thề minh trung, hứa hẹn cảm thấy lỗ tai đều bị trấn đã tê dần, đơn giản không có mấy vang, một lát liền đi qua, mơ hồ chung, bạn nhà người khác pháo đốt thanh, hứa hẹn nghe thấy Phan tiêu nói, hứa hẹn, người còn có thể mơ thấy ta nhi tử không? Hứa hẹn trừng mắt, Phan Tiêu không để ý tươi nặng, cười nói, ta còn là có thể mơ thấy hăng, rất đại cái đại béo tiểu tử, ở trong mộng biên lão làm ta ôm đâu Hứa hẹn đôi mắt đột nhiên liền, nóng lên, cái mũi đau sóc, đơn giản nàng xuyên đủ hậu, đem cái mũi dấu ở sim y, cũng không lên tiếng, Phan Tiêu liền thở dài, chính chính xuất thần, trong miệng lại lẩm bẩm mà nói, hứa hẹn, ta cấp ta nhi tử báo thù. Hứa hẹn trợn to mắt nhìn Phan Tiêu, chẳng lẽ Lý Tam lại ra cháy là hắn làm? Phan Tiêu hoàng hồn nhi, thấy nàng nhìn hắn, hắn liền nhét miệng cười, lộ ra một ngụm xâm bạch xâm bạch nha, còn mơ hồ có thể thấy được, hắn kia một ngụm nha bên trong thiếu một hai viên, hảo không? Buồn cười, nhưng hứa hẹn lại cảm thấy cả người giá trung, sắc mặt trắng bật, bởi vì nàng nghe thấy hắn nói, bị phát hiện cháy còn có người tưởng cứu bọn họ, chính là bọn họ cứu không được, bởi vì họ quá lớn. Bởi vì ta giữ cửa khóa cứng, kia một khắc, hứa hẹn không chút nghi ngờ, Phan Tiêu là muốn sống sống thiêu chết lý tam lại một nhà. Nàng hình như là lần đầu tiên nhận thức Phan Tiêu giống nhau, khiếp sợ nhìn hắn. Ngày tháng thoi đưa, thời gian như nước, đảo mắt trự bỏ tháng riêng, 1989. Năm tiếng 2 tháng thời điểm, làng băng tuyết hòa tan, này một năm có rất nhiều người đều cùng thôn trưởng ký kết bao làm hiệp nghị, tính toán khoáng đến hộ gia đình, hứa hẹn cũng bị thôn trưởng giao đi. Chỉ là lần này lại không phải vì khoáng đến hộ gia đình. Nàng mang theo một ít chính mình làm tiểu dưa muối, là nàng làm dưa muối trung ăn ngon nhất, thôn trưởng cùng thôn trưởng tích phụ đối hứa hẹn đã rất quen thuộc, cho nên cũng không có càng nhiều khách sáo, thôn trưởng gọn gàng dứt khoát nói. Chuyện của người ngươi đại nương đã nói cho ta, niệm thư là chuyện tốt, tương lai có tiền độ cũng có thể lôi kéo một phen chúng ta đại quách thân chỉ là người như vậy, đi trong thành đi học, học phí ta và ngươi đại nương đều có thể cho ngươi lót. Hứa hẹn lại lắc lát, lát đầu, đại ra, ngươi cùng đại nương đã giúp ta hảo chút, đi học sự đã phiền toái các ngươi không ít, nào không biết xấu hổ lại phiền toái các ngươi, ta mấy ngày nay cũng nghĩ nghĩ, đại ra ngươi xem, có thuận tiện hay không ở. Trong thành cho ta tìm cái lâm thời công làm làm, ta một bên đi học một bên làm công, như vậy học phí sinh hoạt phí cũng liền có. kỳ thật hứa hẹn trong tay tiền, thường mấy năm học đều đủ rồi, nhưng miệng ăn núi lỡ tổng không phải biện pháp. Mà nàng như vậy làm đứng đắn công nhân đó là không có khả năng, thôn trưởng cũng không người kia mặt, lại nói làm đứng đắn công nhiên liền không thể đi học, nghĩ tới nghỉ lui, vẫn là làm nhân viên tạm thời. Thôn trưởng hút một ngụm tẩu thuốc, bị khói, trắng quân đến mê mắt phải, cũng không phải không có, chỉ là hiện giờ thi đại học khôi phục lạc, cái kia không phải chết đọc sách, người như vậy một bên công tác một bên đi học, có thể học thành gì sao? Thôn trưởng tích phụ cũng nói, đúng vậy. Người muốn đi học phải hảo hảo đi học, học phí sinh hoạt phí gì đó ta và người đại ra, cũng có thể giúp đỡ người một ít, tả hữu cũng không nhiều ít. Thôn trưởng nghiêm mắt xem xét lướt mắt một cái thôn trưởng tức phụ, không lên tiếng, chính là hứa. Hẹn nơi nào không biết đâu. Thôn trưởng ra còn có một cái nhi tử một cái khoe nữ, như vậy không cần tiền đâu. Hứa hẹn thái độ cũng rất kiên khuyết, vẫn là cho ta tìm phân lâm thời công làm đi, hiện tại không đều có cái kia giáo dục hàm thụ. Đã có cái này đi học hình thức kìa khẳng định người khác cũng có làm như vậy người khác có thể như vậy đi học còn thi đậu tốt đại học ta đây cũng không thể cho so người khác thiếu gì thiếu gì ta cũng có thể lời này nói được làm luôn luôn trầm mặt thôn trưởng dơ ngón tay cái lên đối sao đây mới là ta đông bắt gốc dạ Thắn dùng dây dọng bàn tay to vỗ vỗ hứa hẹn bã vai người là cái làm tốt lắm liền hướng người này không chịu thua kính nhi liền so với kia lão lưu ra Kiều Kiệ nữ cường nhiều lạc Tương lai liền nhất định có thể có tiền độ, so với ai khác đều có tiền độ. Thôn trưởng nói lời này kia cũng không phải không có nguyên dò, lão lưu ra nói được chính là lưu xảo nguyệt cha, nhưng lưu xảo nguyệt hắn ba lưu ái quốc trước kia là. Thôn bí thư chi bộ, lưu xảo nguyệt mẹ đâu tôn hiệu quyên là phụ nữ chủ nhiệm, cũng coi như là thôn cán bộ, cùng thôn trưởng cũng đều rất thuộc Thường xuyên qua lại thôn trưởng cũng sẽ biết lưu xảo nguyệt là cái cái dặn dị nhi, lại thấy nàng cùng hứa hẹn là cùng năm nguyệt đồng nhạc sinh, liền canh giờ cũng chưa kém gì, liền khó tránh khỏi tương đối một phan, lại thở dài, lão lưu ra kia khuê nữ là xong đời. Thôn trưởng tức phụ nạp đế dây tự biểu môi, liền nhà bọn họ như vậy nuông chiều hài. Tử, tưởng không xong đời. Khó. Thôn trưởng cùng lưu ái quốc quan hệ luôn luôn không tồi. Không thế nào thích nghe, chừng mắt nhìn lít mắt một cái thôn trưởng thức phụ, ở dường đất cầm bên trong nhảy ra tới một chương giấy, mang lên mắt kính xem xét mới đưa cho hứa hẹn. Người nhìn xem cái này, đây là năm trước trong thành biên đưa tới, người nếu là cảm thấy không thành vấn đề, liện ký. Đem người trong thôn đưa đến trong thành đương đứng đắn công nhân thôn trưởng là làm không được, tương đối. Hiện tại đương công nhân sơ tham gia quân ngũ đều nổi tiếng á. Tham gia quân ngũ kia một năm còn cấp trong thôn hạ mấy cái danh ngạch. Công nhân kia danh ngạch lại không phải như vậy hảo lấy, những người muốn nói đem người trong thôn đưa đi trong thành đường lâm thời công, này tổng danh ngạch hắn vẫn là có hai cái, cái này danh ngạch vẫn là để lại cho con của hắn. Nghĩ nông nhàng thời điểm cưới đường cái lâm thời công có thể nhiều tránh điểm là điểm, bất quá hiện tại lại cho hứa hẹn. Hứa hẹn! Tiếp nhận tới vừa thay là huyện vệ sinh đội lâm thời công hợp đồng. 1979 năm Hai Nguyệt Ở hứa hẹn ký huyện vệ sinh đội lâm thời công tác hợp đồng, hơn nữa đã xử lý giáo dục hàm thù đồng thời, đối càng tự vệ phản kích chiến bùng nổ, mà mà ngô ra cũng bởi vì chiến tranh bùng nổ, toàn bộ dường như thiên sập xuống giống nhau. Ngô mẫu gạt lệ, khóc đôi mắt sưng giống ạch đào, trong miệng còn ở oán trách, lúc trước bảo thương liền nói không đi tham gia quân ngũ, không đi tham gia quân ngũ. Liền, người thế nào cũng phải làm hắn đi, hiện tại hảo, hảo hảo một cái đại tiểu tử. Sinh tử không biết, ngô phụ quan ngã yêu nhất tẩu thuốc, oán ta oán ta đều oán ta. Ta biết muốn đánh giặc á. Lúc trước ta nói đưa hắn đi tham gia quân ngũ, ngươi phản đối không có. Ngươi không có. Xảy ra chuyện liền đều oán ta. Ta đó là vì ai à? Nếu không phải kia bất hiếu tử mê luyến cái kia hứa hẹn, ta đáng giá đưa hắn đi tham gia quân ngũ. Bất hiếu tử bất hiếu tử, ngươi cả ngày liền sẽ đem này ba chữ treo. Ở bên miệng. Ta bảo thương nơi đó một chút thực xin lỗi ngươi. Hiện tại hắn đều sinh tử không biết ngươi còn mắng hắn bất hiếu. Hắn không hiếu thuận ngươi hiện tại quăng ngã kia tẩu thuốc là ai cho ngươi mua? Trên người của ngươi xuyên kia một thân ra là ai cho ngươi mua? Người cái không lương tâm chết thú. Con của ta, ta đáng thương nhi, Ngô mổ càng nói càng khổ sở, trực tiếp bổ đùi khóc lên, Ngô phụ bị khóc tâm phiền ý loạn, ôm đầu ngồi sổng trên mặt đất, Ngô tiểu lị mắt thế trong nhà, trời đất ô ám. Cũng không có gì tâm tư đi đi học, nàng cũng thật sự chịu không nổi, trong nhà áp lực không khí chạy ra đi tìm Lưu Sảo Nguyệt chơi. Bởi vì ngô bảo thương sự, ngô tiểu lị dần dần xa cách hứa hẹn, nhưng tuổi này cô nương như thế nào có thể không bằng hữu. Nàng cùng Lưu Sảo Nguyệt đồng dạng ở trong huyện Thượng Sơ trùng phóng đại giả thời điểm ở về nhà trên đường tổng khó tránh khỏi gặp phải, trước kia bởi vì ghen ghét, ngô tiểu lị cũng không thích dính lên Lưu Sảo Nguyệt lần trước. Sự ngô tiểu lị cũng cảm thấy rất chán ghét lưu xảo nguyệt, nhưng, ai làm lưu xảo nguyệt là lưu lực kiều muội mùi đâu. Cứ như vậy, cho dù là đối lưu xảo nguyệt vẫn là rất không thích, ngô tiểu lị vẫn là gia nhập lưu xảo nguyệt, lưu lực kiều tiểu đội ngũ, thành đài quách chung một đạo phong cảnh tuyến, không quan tâm ba người trong lòng đều tưởng chính là cái gì, nhưng mặt ngoài quan hệ liền rất hảo. Người cũng đừng quá khổ sợ, có lẽ người ca chỉ là trong lúc nhất thời đã quên tóc trong nhà. Viết thư đâu? Lưu xảo nguyệt bồi ngô tiểu lị đi ở làng đường nhỏ thượng, tuy rằng chịu không nổi trên đường cứt châu gì đó, cũng cố nén, chính yếu vẫn là ngô tiểu lị, ca ca bởi vì đi đương binh không có tin tức loại này đại tin tức chính là, có thể đi trường học nói mạnh miệng đề, nàng sinh lâu như vậy bệnh, ở trường học nhân duyên khó tránh khỏi kém trúc, đương nhiên muốn chính mình tìm đề tài một lần nữa dung nhập đi vào, càng đừng nói nàng cũng khá tò mò, lúc này mới những nại bồi ngô tiểu lị. Dạo đường cái Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói ngô tiểu lị liền càng khó chịu, ta ca như thế nào sẽ đã quên chúng ta đâu. Hắn nhất định là đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Người ca mới đem người đã quên đâu. Ngô tiểu lị không thích lưu xảo nguyệt, từ sáng sớm bắt đầu liền không thế nào thích, nàng vẫn luôn cảm thấy lưu xảo nguyệt quá có thể làm, lại luôn là dùng lỗ mũi xem người, nếu không phải vì lưu lực kiều, ngô tiểu lị như thế nào sẽ ủy khuất chính mình cùng lưu xảo nguyệt. Làm bằng hữu. Chính là hôm nay Lưu Lực Kiều không ở, Thắng là cao trung sinh, theo chân bọn họ kỳ nghĩ nhiều ít đều sẽ có chút không giống nhau, so với bọn hắn muốn vãn nghỉ một hai ngày đầu, không có Lưu Lực Kiều bồi, Ngô Tiểu Lị đương nhiên sẽ không đối Lưu Sảo Nguyệt nhiều có kiên nhẫn, nhiều khách khí. Lưu Sảo Nguyệt mặt tối sầm, muốn nói nàng nhất đắc ý vẫn là nàng ca ca, Ngô Tiểu Lị nói cũng làm nàng rất không vui, nhưng nàng vẫn là những nại xuống dưới, nàng khó khăn từ hứa hẹn trong tay. Đoạt lấy tới bạn tốt tự nhiên đến quán. Cười nịnh nọt, hảo hảo hảo, là ta nói sai rồi còn không được. Người ca nhất định là bận quá, không phải đem các người đã quên. Thấy ngô tiểu lị còn bẹp bẹp miệng, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, lơ xảo nguyệt miệng bằng nhiều không kiên nhẫn, nhưng đây là cái cơ hội tốt. Nàng cũng đến lợi dụng, hảo hảo, đừng không vui, ta nếu là người khó chịu cũng không mang theo như vậy khó sử chính mình. Ta nếu là người à, liền trực tiếp tìm kia đầu sỏ gây. Tội gì hơi đi? Đầu sở gây tội. Ngô Tiểu Lị chết chết mắt, ngươi nói chuyện có thể đừng như vậy quanh có lòng vòng sao. Ta vì ta ca sự khổ sở, sao còn có thể chỉnh ra một cái đầu sở gây tội tới? Lưu Sảo Nguyệt kéo Ngô Tiểu Lị thủ đoạn một biểu môi, ta nói đầu sở gây tội ngươi còn không rõ à? Ngươi cũng thật đủ bổn. Ngươi ca là sao bị đưa đi tham gia quân ngũ ngươi không rõ ràng lắm à? Lưu Sảo Nguyệt trước kia liền chán ghét hứa hẹn. Bởi vì trong nhà nạn ba mẹ luôn là khen hứa hẹn có khả, năng, bất quả khi đó nàng còn có lưu lực kiều duy trì, chính là hiện tại bất đồng, bởi vì lần trước nàng không cho nàng ca cấp hứa hẹn làm nhân chứng sự, bọn họ cả nhà đều nói nàng không hiểu chuyện, nàng ca càng là vải thiên không để ý tới nàng không cùng nàng cùng nhau chơi, Lưu Sảo Nguyệt cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, ngược lại càng thêm chán ghét hứa hẹn, nếu không phải nàng. Luôn luôn sủng nàng hướng về nàng ca ca như thế nào sẽ thay đổi cái dạng, cho nên nàng càng thêm, không để lối thoát ở ngô tiểu lị trước mặt châm ngoài ly dáng, ngô tiểu lị như mày, nàng tuy ngốc, lại không phải không rõ thiệt phi, này như thế nào có thể lại hứa hẹn đâu. Nàng ca bị đưa đi tham gia quân ngũ lúc ấy, nàng ba mẹ hoang thiên hỷ địa, đi đường đều mang phong. Cho nên chẳng sợ hiện tại oán hứa hẹn đem chính mình ca ca cấp làm, cho 53 đạo, những ở ngô tiểu lị trong lòng, nàng ca bị đưa đi tham gia quân ngũ chuyện này, khi cùng hứa hẹn là tuyệt đối không có quan hệ. Hứa hẹn liền, vẫn là hứa hẹn, nàng lúc trước có bao nhiêu thích cùng hứa hẹn cùng nhau chơi, hiện tại không để ý tới hứa hẹn liền có bao nhiêu khổ sở, nói một nói một vạn, ngô tiểu lị trong lòng là thực tự trách. Nếu không phải nàng làm nàng ca giúp hứa hẹn làm việc. Cũng sẽ không làm ra nhiều thế này sự tới. Lưu Sảo Trăng mờ mắng một câu ngốc, kéo ngô tiểu lị đi rất tiêu sái, cũng không xem lộ, hành hành hành, người nói không kém liền không kém. Nói bậy không thể một lần đều nói, nàng về sau nhiều. Lời hai lần, không phải cũng là được. Nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, nghe nói nàng còn muốn đi niệm thư đâu. Lưu Sảo Nguyệt thật sự không nhìn xuống biểu môi, người xem nhân ra nhiều sẽ đem thôn trưởng ra nịnh bở hảo. Này không nhỏ học văn hóa đều có thể hỗn cái lâm thời công làm làm, đây là bao nhiêu người tượng à? Ngô tiểu lị nhíu mày, nhân ra muốn đi học niệm thư quan người chuyện gì? Đường cái lâm thời công ngươi cũng muốn mắc khí. Chỉ cần lưu lực kiều không ở, Ngô tiểu lị cũng. Lười đến trang, nặng nói chuyện đối lưu xảo nguyệt cũng luôn luôn liền không khách khí. Ngươi nếu muốn ngươi, cũng có thể cầu ngươi ba mẹ làm cho bọn họ cho ngươi lộng một cái à? Lão nhìn chầm chầm nhưng ra tính cái gì? Lưu Sảo Nguyệt ở nhà kia cũng là bị sủng, năm lần bảy lượt nhẫn nại ngô tiểu lị, lúc này nhưng nhịn không nổi nữa, ai ngươi như thế nào tổng giúp đỡ nàng nói chuyện à? Ngươi rốt cuộc là ai bằng hữu? Lại ôm ngô tiểu lị cánh tay mang theo vài phần hận sắc không thành thép nói. Nói ngươi ngốc ngươi còn không vui nghe, ta nói gì ngươi đều không tin, ngươi ca chính là bị nàng làm hại. Hiện tại ngươi còn vì nàng nói chuyện. Ngô tiểu lị liền không vui, Lưu Sảo Nguyệt lời này nói được quá không đạo lý. Nhưng ngô tiểu lị cũng không tính toán lại cùng nàng xảo đi xuống, mặc kệ nói như thế nào, lưu xảo nguyệt đều là lưu lực khiêu muội mụi, nàng cũng không thể đắc tội chết nàng, chỉ hư một tiếng, ném ra canh tay liền không cho lưu xảo nguyệt ôm lấy, lưu xảo nguyệt chân một. Oai, một cái không chú ý liền dẫm tới rồi cứt châu thượng ướt nhẹt còn mạo nhiệt khí nhi cứt châu khóa lại trên chân, này nhưng làm luôn luôn ai sạch sẽ lưu xảo nguyệt chịu không nổi, A một tiếng đã kêu lên, ngô tiểu lị lại là không nhìn xuống. Phục lập tức bật cười. Rốt cuộc không phải thật sự bản tốt, xem lưu xáo nguyệt xấu mặt ngô tiểu lị vẫn là cảm thấy rất thống khoái. 1979 năm tháng 4 thời điểm, hứa hẹn rời đi Đại Quách Trung trên người liền mang một bộ hành lý cùng thôn trưởng tức. Phụ đưa cho nạn năm đó Trần Lão Sư lưu lại sơ trung giáo tài, ngồi trên thôn trưởng vội vàng hoàng ngô bọn đầu cơ, lôi kéo xe đẩy tay, hứa hẹn nhịn càng ngày càng xa Đại Quách Trung, thở dài một hơi. Này một năm quá gặp gành, ở nàng thân phận đã xảy ra quá nhiều nàng trước kia không dám tưởng, hiện tại lại chân thật trải qua quá sự, bất quá cũng may, nàng rốt cuộc đi ra bước đầu tiên. Chờ tới rồi trong thành huyện vệ sinh đội chỉ định địa phương, thôn trưởng vẫn là thật không yên tâm lại. Đi theo hứa hẹn đi các nàng chủ ký tốt xá nhìn nhìn, lúc này mới yên tâm, đi thời điểm dặn dò hứa hẹn, ta xem kia mấy người phụ nhân cũng đều rất thành thật. Nên là sẽ không khi dễ người, bất quá nếu là gặp phải thứ đầu nhi, người cũng không cần cùng nhân ra kế cách, cấp trong thôn mang cái tin nhi, đại ra liền tới rồi, có thể nhớ kỹ không được. Hứa hẹn gật đầu, đại ra ngươi cứ yên tâm đi, ta biết ta tới đây là vì làm gì, dễ dàng sẽ không theo nhân ra kế cách. Thôn trưởng lúc này mới, gật gật đầu, lại ngẫm lại cũng không gì đã quen dặn dò, cũng liền chắp tay sau lưng bước bát tự chạy bộ, hắn rốt cuộc lớn nhỏ là cái thôn cán bộ. Vẫn là phải về trong thôn thủ, hứa hẹn sách theo hành lý, vào ở huyện vệ sinh đổi phân cho lâm thời công nhân Ký Tốt Xá. Ký Tốt Xá là một gian tiểu tứ hợp viện, bên trong tính thượng hứa hẹn liền ở ba cái lâm thời công, đều là nữ, phòng còn có dãnh, xem nạn sách theo hành lý rất lao lực. Ba nữ nhân đều giúp nạn lấy, trong đó có một cái lớn lên rất xinh đẹp một lấy hứa hẹn kia chồng thư, liền cười tủm tiện nói, Con rất trầm à, ngươi mang nhiều như vậy thư làm gì à? Hứa hẹn cũng liền cười tụm tiệm nói, lưu chỉ có nhàng thời điểm xem, tổng nghĩ muốn học thêm chút đồ vật mới an tâm đâu. Nàng đem trong tay hành lý đặt ở trong đó một gian trong phòng, Nga, đúng rồi, ta kêu hứa hẹn, các người đâu? Hứa hẹn vốn là lớn lên khá xinh đẹp, lại dưỡng một đông, hiện tại lại trắng nọn trên mặt còn có thịt, cười liền có hai cái lúng đồng tiện, đẹp. Không nói còn làm người cảm thấy cô nương này đặc thân thiết, giúp hứa hẹn lấy đồ vật xinh đẹp cô nương liền nói. Ta kêu lưu định, 19 tuổi, các nàng hai cái một cái kêu chu đan, trịnh thanh thanh, xem ngươi như vậy tuổi nhất định so với chúng ta đều tiểu, về sau đã kêu chúng ta tỷ tỷ đi. Nàng cười tủm tiệm bộ dáng giống một con đang ở treo cực người miếu nhi, tới tới tới, hiện tại liền trước kêu một cái. Trịnh thanh thanh trước chịu không nổi, xoa xoa cánh tay, lưu định người đừng. Khi dễ nhân ra tiểu cô nương à, lại ôm hứa hẹn cánh tay, đi đi đi, ta không để ý tới nàng. Ta dẫn ngươi đi xem xem biển này, nơi này nhân hảo, liền chúng ta bốn cái trụ, nhưng tùy tiện. Lưu định lôi khéo chu đan, đi đi đi, chúng ta cũng đi cấp mới tới cô nương giới thiệu sân đi. Không được. Lưu Thúy một phen đoạt lấy tể phan đại nhân trong tay tiền, trong nhà tổng cộng liền thừa như vậy điểm tiền, sao có thể toàn cho hắn bại hoác. Mắt nhìn lão đại còn không có thành ra đâu, ngươi. Cái này làm ra liền tính là bất công chính mình nhi tử, kia cũng không thể thiên thành như vậy à. Ngươi như vậy ngươi làm lão đại nghĩ như thế nào? Phan Tiêu cười lạnh vậy ngươi là cái ý gì? Hắn là thật sự nhịn không được cười lạnh nữ nhân này trong đầu biên trang phân vẫn là như thế nào? Hắn muốn bắt tiền giúp hứa hẹn, ở trong thành thuê một gian phòng ở học tập nặng có gì lập trường không cho? Nhà bọn họ hiện tại dư lại tiền, kia vẫn là hắn trước kia loại thuốc phiện tránh đâu, lại bằng. Dì cho nặng cái kia mang hộ lô nhi tử hoa. Liền dư lại này đó tiện lưu trữ cho ngươi đại ca cưới vợ. Lưu Thế Kỳ thật vẫn là có chút sợ phan tiêu, chủ yếu là phan tiêu chân một chút một chút hảo, nàng nghĩ nghĩ, lại phóng mềm lời nói, không phải ta cái này đơn mẹ kế chỉ lo chính mình nhi tử, chỉ là cái khe hứa hẹn, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, có gì họ sao? Nàng kia bạch nhãn lan đều mặc kệ ngươi ngươi còn cho nàng đáp tiền làm gì, muốn ta nói tả hữu hiện tại hại tử cũng chưa, ngươi. Liện nghe ta một câu, tìm cái đứng đắng nữ nhân sinh hoạt đi. Phan tiêu cười lạnh, hài tử không có có thể lại có, đã hữu ta liện coi trọng hứa hẹn như vậy cá nhân, ngươi tính cái thứ gì ngươi quản ta. Hắn đem yên cái sọt còn tại hắn cha mắt trước mặt nhi sao, ngươi thật đúng là đưa ngươi là ta thân mộ ngươi cái kiềm mang đến linh kiện nhi là, ta thân đại ca, còn cưới vợ, ta làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Phan tiêu hai mắt nhíu lại, lộ ra một cổ tử nham hiểm. Cái này làm cho người biết hắn tuyệt không phải nói nói mà thôi, hắn dám cũng có thể làm như vậy. Lưu Thuyết bị này sát tinh sợ tới mức tre ngực, một bên may mắn chính mình trước tiên đem, đại nhi tử tiểu nhi tử trước tiên chia đi ra ngoài, một bên đẩy Phan Đại Nhân, ngươi đã chết à? Ngươi nhưng thật ra nói một câu à? Phan Đại Nhân nhìn nhìn bị ném ở chính mình trước mắt nhi yên cái sọt, lại nâng. Lên đôi mắt nhìn nhìn Phan Tiêu, trên chán nếp nhăn trên chán thật sâu điệp ở cùng nhau, sau một lúc lâu, hắn thở dài, vốn chính là tiếu tử tiền, hắn muốn người liền cho hắn sao? Ta không bản lĩnh, nhà này hài tử muốn cưới vợ vậy đến giữa cá nhân, tiếu tử là như thế này, Phan các đương nhiên cũng đến là, không đạo lý dùng tiếu tử lấy mệnh đổi lấy tiền cấp Phan các cưới vợ. Phan Tiêu hư một tiếng, rốt cuộc còn không có hồ đồ đại tính nhi. Lời nói đều nói đến này phân thượng lưu thúy kia cũng không hảo lại nói gì, chỉ có thể đem tiền ném vào trên giường đất, khí tre lại ngực liền khóc. Người nói đây là gì lời nói? Người đi ra ngoài đi xem một chút, nhà ai dùng đến trai trai tiểu tử chính mình kiếm tiền cưới vợ. Người liền biết đau lòng người nhi tử, ta đây nhi tử ta còn không thể đau lòng đau lòng hắn á. Phan Đại Nhân Cao mày rũ xuống đầu, lưu thúy tiếng khóc làm hắn phiền thật sự, Phan tiêu lại một câu đều không cho. Khóc khóc khóc, thật hắn mẹ là cái tăng môn tính, ta liền. Nói lão Phan ra sao luyện bại nhanh như vậy đâu, có người như vậy nhất hào khóc đi tin tưởng bất bại đều khó, chỉ là đáng thương ta kia chết đi lão nương, tức khóc hạ này đem ra nghiệp tiện nghi ngươi như vậy cái không phúc khí ngoạn ý nhi. Lời này nói được nhiều khó nghe à, này nhưng đem lưu thuyết khí xong rồi, chỉ vào Phan Tiêu, nửa ngày không ngẹn ra một chữ tới, Phan Tiêu nhắc miệng, nhìn nhìn, nhìn nhìn. Lưu quả phụ rốt cuộc là lưu quả phụ, gã cho người cũng không thể sửa kia mệnh. Ngạnh lý nhi, lưu thúy nhất không muốn nghe được chính là người khác nói nàng mệnh ngạnh, còn có chính là nàng đương quả phụ thời điểm những cái đó sự, lập tức khí sắc mặt trắng bịch, nhưng nàng là thật sự không dám cùng phan tiêu kêu kêu quát quát, liền sợ này tiểu xuất sinh thật động khởi tay tới. Chỉ phải cố nén, ngạnh ngẹn ra nước mắt tới lại không dám nói gì. Nàng còn có thể nói gì? Nói gì đều là tự dứt lấy nhục. Hứa hẹn cứ như vậy bắt đầu rồi chính mình học tập cùng công tác kiếp. Sống, nàng giống nhau ở buổi sáng cùng chu đang cùng nhau giữa sạch trên đường phố rác rưỡi, buổi chiều liền có thể nhẹ nhàng một ít, tam điểm nhiều trung liền không cần lại công tác. Sau đó nàng liền mượn lưu định, radio nghe quảng bá chiếu kia bộ sơ trung giáo tài học tập, hứa hẹn trước kia cũng là từng học đại học người, học tập lên này đó nội dung cũng không như thế nào cố hết sức. Rất nhiều đồ vật đều có thể tốt lắm lý giải, duy nhất vấn đề chính là nàng phát hiện hiện tại sơ trung học tập. Nội dung sơ so về sao sơ trung sở giáo muốn thực dụng nhiều. Hứa hẹn một cái dãnh liền đối với radio học tập ngoại ngữ, đọc sách nhặt lên tới ném xuống nhiều năm toán lý hóa cái này làm cho ở tại một cái sân mặt khác ba cái nữ tính tấm tắt bảo lạ, nhưng sau lưng bị làm hứa hẹn có nhiều hơn thời gian đọc sách, các nàng thường xuyên nhiều làm một ít. Lại hoặc là nấu cơm khi nào đều mang ra tới hứa hẹn kia một phần, xinh đẹp lưu đình càng là trường nghĩa, rất nhiều lần hứa hẹn quần áo không có thời. Giang tẩy, nàng liền yên lặng giúp đỡ hứa hẹn giặt sạch. Các nàng làm này đó thời điểm, thường xuyên đều là cổng hứa hẹn làm, cũng không cho nàng biết, liền tính hứa hẹn hỏi, cũng không ai thừa nhận là ai làm, ở như vậy bầu không khí chung nếm biến nhân tình ấm lạnh hứa hẹn cảm giác thật sự thật ấm áp, đồng thời cũng càng thêm nỗ lực đọc sách Bốn tháng thời điểm, hứa hẹn vì báo đáp vài người chiếu cố, riêng xuống bếp làm một đốn cơm chiều, đồ ăn trên cơ bản chính là cà tím đậu que, món chính. Chính là mì xào, trịnh thanh thanh ba người ăn xong rồi khen ngợi như nước Người này mì xào như thế nào làm à? Nhìn cũng không phóng nhiều ít ru à, sao ăn ngon như vậy đâu? Đây là yêu nhất ăn trịnh thanh thanh. Đúng vậy đúng vậy. Làm hại ta ăn nhiều hai chén đâu. Đây là yêu nhất mỹ lưu đình. Người này tay nghề đều có thể chính mình buôn bán. Sa không nói, liền nói ta phía trước cái kia lớp học bàn đêm, trước cửa kia ở trên đường cái mua ăn, ta mua quá nàng làm hỗn độn, lão khó ăn. Đây là lớn tuổi nhất tư tưởng nhất thành thục Chu Đan. Chú Đan nói làm hứa hẹn Linh Cơ vừa động, lại hơn nữa Lưu Đình cùng Trình Thanh Thanh cũng đều rất thích ăn, ngày hôm sau hứa hẹn tan tầm thời điểm cũng không thấy thư, liền lợi dụng phòng bếp nhỏ làm nàng sẽ làm ăn cấp Lưu Đình mấy cái thí ăn. Kết quả bất luận hứa hẹn làm cái gì ăn, ba người đều khen không dứt miệng, từ đây, hứa hẹn rốt cuộc xác định chính mình này, không gian tác dụng bên trong ra vị tuyệt đối là thần khí. kỳ thật hứa hẹn trụ, nghệ, thật liền so giống nhau còn muốn giống nhau, nhưng bởi vì có trong không gian biên ra vị, nàng làm được đồ vật thông thường muốn ăn ngon rất nhiều lần, tóm lại chính là thực phù hợp đại chúng theo đuổi mỹ vị trình độ. Cho nên hứa hẹn trái lo phải nghĩ vẫn là quyết định, lợi dụng buổi tối thời gian đi lớp học ban đêm bên kia bãi cây tiểu quán nhi, bán nhục giáp bánh bao, Trịnh Thanh Thanh mấy cái lúc này lại đánh lên lùi chống lượng. Trước hết nói không làm chính là lưu đình, cũng không. Ca tổ là không biết, cho nên nàng tự nhiên không dám xuất đầu lộ diện. Trịnh Thanh Thanh dưa lên tay, ta trước nói ha, ta ở nhà giúp ngươi trợ thủ. chu đang thở dài, nếu không ta cuối tuần chủ nhật giúp ngươi đi. Nàng là cái thanh niên tri thức, nhưng bởi vì năm đó tuổi còn nhỏ ăn không được khổ, đã ở nông thôn kết hôn sinh con, lại không rời đi cái này địa phương, thì đại học khôi phục lại chỉ có thể qua tại đây thâm sân cùng cốc, tư tưởng thượng thành thuộc hơn nữa không bỏ xuống được hài. Tử làm nặng hoàn toàn đã chết thông qua thi đại học rời đi nơi này, dương cánh bay cao tâm tư, nhưng tâm lý không cam lộng lại thời khác cha tấn nàng, hiện tại nhìn hứa hẹn ý trí chiến đấu tràn đầy. Chú Đan kia nhưng đã sớm tỉnh mịch tâm như là cũng tươi sống lên, nàng nhìn hứa hẹn là có chút hâm mộ. Tuổi trẻ chính là hảo, nhiều có mạnh mẽ. Hứa hẹn lắc đầu, cười nói, bất quá chính là làm điểm ăn lấy đi ra ngoài bán, không đáng các ngươi đều giúp ta bận việc, yên tâm đi, chờ ta thật tính toán. Làm ngày đó, các ngươi liền hỗ trợ thí ăn là được. Lời này vừa ra làm mặt khác ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đảo không phải bọn họ keo kiệt. Chỉ là người kia không có điểm không thể nói chuyện này đâu. Giống như là lưu đình, nàng sợ nàng ca tẩu, trình thanh thanh sợ cha mẹ, chu đang tắc sợ trượng phu của nàng, này đo khó xử, hứa hẹn đương nhiên biết, mà này ba người đã ở trong sinh hoạt tận khả năng giúp nàng, nàng cảm thích đều không kịp, như thế nào hảo lại làm cho bọn họ khó xử. Gần tháng năm phân thời điểm thời tiết đã đủ nhiệt, hứa hẹn giữa vào trong tay tích cốc hạ phiếu thịt mặt phiếu nhi mua một cân thịt cùng 5 cân mặt. Hiện tại thịt heo 7 mau tam một cân, vẫn là chọn tốt nhất địa phương cho người cắt, rốt cuộc mua thịt ăn thiếu, đảo không phải người thành phố không có tiền, chủ yếu là không phiếu a Hứa hẹn lúc này mua thịt không nhiều lắm, chủ yếu là nàng còn phải làm thực nghiệm, không thể nhiều mua, nàng nghĩ trước mua trở về một ít đi lớp học ban đêm bên kia. Bán bán xem, hảo bán nói mới muốn nhiều lặng. Buổi sáng thời điểm hứa hẹn đem nàng chuẩn bị cho tốt nhục giáp, bánh bao phân bị cấp lưu đình. Cùng Trịnh Thanh Thanh, đương cơm sáng ăn, thuận tiện cho ta cái đánh giá, nhìn xem ăn ngon không. Nàng cười tủm tiệm bộ gián rất là xinh đẹp thảo hỷ, Lưu Đình cùng Trịnh Thanh Thanh cũng cười tủm tiệm đáp ứng rồi. Hai người đi ở trên đường nhịn không được một bên ăn một bên thảo luận, ân, thứ này ăn ngon thật, đừng nói, ta xem nột hứa hẹn mua thứ này. nhất định có thể kiếm tiền. Lưu Đình gật đầu, tại như vậy ăn xong đi ta sẽ béo chết. Lúc này nữ tính còn không chú ý gầy Nhưng Lưu Đình lại không thế nào thích chính mình béo, bởi vì nàng là dễ dàng béo vì thể chất, chính là nói những cái đó uống nước đều béo vì người chỉ chính là nàng, cho nên bình thường nàng, vì bảo trì chính mình hiện tại loại này muốn ngực có ngực muốn mong có mong dáng người, đó là có thể ăn ít liền ít đi ăn, chính là gần nhất nàng muốn ăn vậy giống như thoát cương. Con ngựa hoang, khống chí không được à? Lưu Đình vệ oãi nhịn nhịn nàng còn không có ăn đã bị câu dẫn nước miếng chảy, dòng nhục giáp bánh bao, nghiến răng nghiến lợi, Đều là hứa hẹn chọc họa à. Trịnh Thanh Thanh cũng mặc kệ chuyện đó nhi, con muốn đi lên đoạt, ngươi không muốn ăn liền cho ta đi. Lưu Đình trốn rồi một chút, không làm nàng thực hiện được, vừa định bẩn thiểu nàng hai câu, liền cảm thấy tay vai không còn. Bên người do lạnh một quá, nàng chính mình đã bị một cổ tử rất lớn sức. Lực cấp đẩy ra, cũng may mắn nàng bạn biên chính là tường, cả người dựa vào trên tường mới tránh cho té ngã, đã có thể như vậy, trên người cũng bị đâm cho vô cùng đau đớn. Nhưng mà ở nặng còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, Trịnh Thanh Thanh liền ngồi ở trên mặt đất, A một tiếng hét lên lên, lưu đình chết chết mắt, nhìn nhìn chính mình dỗn vết tay phải, lại nhìn nhìn Trịnh Thanh Thanh, miệng khô khóc, vừa rồi, đó là sao lặng? Trịnh Thanh Thanh trong miệng còn có nhục giác, bánh bao đâu, một chương miệng hồng lục dĩ sắc đều có. Lưu Đình lôi kéo nhất rời đi tầm mắt, lại cứ trình thanh thanh này, đùa tham ăn còn không có ý thức được chính mình quan huy hình tượng, liệt miệng khóc, nhìn dáng vẻ là sợ tới mức không được, thuốc tha thuốc thiết nửa ngày ngẹn ra tới một câu, đoạt cướp bóc ạ. Lưu Đình lại nhìn nhìn chính mình gì cũng không có tài phải, thực không thể tưởng tượng, đoạt nhục giáp bánh bao. Người này đến nhiều nghèo không dậy nổi à mới có thể tại đây đại. sang sớm đoạt hai người bọn họ ăn. Mà trên thực tế, đoạt các nạn hai ăn người, là thật sự nghèo không dạy nổi sao? Sự thật chứng minh, không phải. Phan Tiêu cầm tự lưu định nơi đó đoạt nhục giáp bánh bao, rất đáng tiếc cảm tháng, đáng tiếc cái kia bị kia đầy mặt mặt dỗ cắn cắn mấy khẩu, bằng không hắn cũng lấy được lại đây, hắn đem ăn bỏ vào trong lòng ngực hướng hắn thuê chủ địa phương đi. Phan Tiêu bắt được tiện một người đi tới trong thành có mấy ngày rồi, hắn không có đi trước tìm hữu. Hẹn, mà là tìm hảo phòng ở, nơi này một tháng năm đồng tiền, giá thật sự liện không ít, nhưng Phan Tiêu thật đúng là liện không đau lòng, hắn là cái chưa bao giờ sẽ đau lòng chính mình xài bao nhiêu tiền người, đương nhiên, đây cũng là hứa hẹn nhất không thích hắn một chút. Trở lại hắn thuê địa phương đi, trong phòng trên cơ bản gì cũng không có, liền một chân giường ván gỗ, đã có thể này Phan Tiêu cũng không ghét bỏ, ở đại lao điều kiện so này gian khổ hắn cũng nhịn qua tới, hiện tại cuộc. Sống này không thể so ở trong tù khá hơn nhiều. Tháng 4 mặt mau vào tháng 5 thời điểm, hứa hẹn ở lớp học ban đêm trước cửa bài quán nhi bán nhục giáp bánh bao, đi thời điểm là đẩy đến xe đẩy tay, xe vẫn là hứa hẹn từ các nàng thu rác giữa bên trong tìm tấm ván gỗ, đua khẩu thấu đinh ra tới, bánh xe liền ở phê phẩm chạm thôn mua tìm người mua, lung tung rối loạn lộng xuống dưới, đừng nói thật đúng, là làm hứa hẹn cân nhắc ra một chiếc thuộc về nàng xe đẩy tay tới. Cùng ở ba người đến tận đây, đối hứa hẹn đó là thật phục. Giặt quần áo nấu cơm là một phen hảo thủ, thượng cương chưa bao giờ về sớm không muộn, đến buổi tối trở về còn có thể nấu cơm đọc sách, hiện tại liền xe đẩy tay đều sẽ làm, có thể không phục sao. Vì thế 1979 năm tháng 4 mặt bước vào tháng 5 thời điểm, hứa hẹn có chính mình để nhất chiếc xe nàng tự chỉ ừ. tay đẩy xe đẩy tay. Trang nhục giáp bánh vào cái dương là Trình Thanh Thanh từ trong nhà chuyển đến. Xe đẩy tay hơn nửa cái dương hứa hẹn trong ngoài xoát 56 Biến lại chọn ngay tốt nhất nhật tử đặt ở bên ngoài bảo phơi, xác định sạch sẽ vệ sinh, lúc này mới dám dùng. Lớp học ban đêm buổi tối đi học thời điểm, liền có tuổi trẻ cô nương tiểu hỏa nhi tam tam 22 kết bạn đi, mọi người đều nói nói giỡn cười, trong tay cầm thư, đại đa số đều ăn mặc ô vuông áo sơ mì cùng sợi tổng hợp quần, nhìn thấy hứa hẹn sạc có định dừng lại bước chân. Có liền bước chân đều không ngừng liền đi qua đi, mắt nhìn lớp học ban đêm mau quang đại môn, cũng không một người. Tới mua, hứa hẹn trên mặt mang theo cái đại khẩu trang, sơ một đôi bánh quai chèo biển nhi, trang điểm rất bình thường, nhưng kìa thân hình rõ ràng chính là cái cô nương, luôn có tò mò người sẽ nhiều nhìn hai mắt, cũng đem hứa hẹn làm cho khẩu trang trắng hạ mặt đỏ giống chính con cô. Chính là tò mò về tò mò, cũng sẽ không có người tưởng mua một cái nếm thử. Chủ y vẫn là nhân ra phạm là tới trực đêm giáo, khi đều là ăn cơm chiều mới đến, ngày đầu tiên là mua bán nhỏ liền thất bại, hứa hẹn. Trở về thời điểm khó tránh khỏi ủ rũ cục đuối, trong tiểu viện ba người ngồi ở trong viện ăn cơm chiều, biết được hôm nay hứa hẹn lần đầu tiên buôn bán tình huống không tốt lắm, lưu định đầu tiên là tùy tiện ăn ủi, tiểu hứa, không sợ à, hôm nay không được còn có ngày mai, ngày mai không được còn có hậu thiên đâu, ta đây cũng là lần đầu thấy bày quán nhi bán ăn. Bọn họ không mua cũng bình thường, về sau sẽ tốt, ngươi làm cái kia nhục giáp bánh bao như vậy ăn ngon, ngươi sợ gì? Trình Thanh, Thanh cũng đi theo an ủi, đúng vậy, không sợ ha, lui một vạn bước nói, liền nhục giáp bánh bao không thể kiếm tiền, vậy ngươi không còn có lâm thời công công tác này đâu sao? Tổng sẽ không bị đói. chu Đan không tốt lời nói, chỉ vỗ vỗ hứa hẹn tay không nói chuyện, đã có thể này cũng làm hứa hẹn tâm ấm áp ở ấm. Vì không cho mấy người lo lắng, nàng cười tủm tỉnh nói, chớ sợ chớ sợ, ta sợ gì à, thiên sập xuống ta đều không sợ. Nàng ở trong lòng lại cấp chính mình cố lên cổ vũ, đây là gây dựng sự. Nghiệp sao? Gây dựng sự nghiệp nào có dễ dàng như vậy? Ngày hôm sau buổi túi hứa hàng, như cũ đi đẩy chính mình làm xe đẩy tay đi lớp học ban đêm trước đại môn, ban đầu như cũ là không người hỏi thăm, chuyển cơ xuất hiện ở một cái mang mắt kính diện mạo thực văn nhã nam nhanh trên người. Hắn ôm mấy quyển thư, này một khối tiền đứng ở hứa hẹn này, có vẻ thật câu nệ. Hứa hẹn nhìn nhìn hắn trong tay tiền, lại nhìn nhìn hắn, thử thăm dò mở miệng, đồng chí, muốn mua cái bánh bao nén thử không? Bảo đảm, mới mẹ ăn ngon còn lợi ích thực tế, nhân thịt, một cái liền quảng no. Nam nhân kêu Trinh Thành, là huyện thành một cái đạo giấy sưởng công nhân, vừa nghe nhân thịt liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hiện tại thịt người muốn ăn đến cũng không dễ dàng, không phải nói không có tiền. Mấu chốt là có đôi khi ngươi có tiền còn phải có phiếu à. Hắn cũng thật dài thời gian không ăn đến quá thịt, Trình Thành nghĩ, không giấu vết hướng trong một góc nhìn xem, run run dậy dậy để ra tới kia một khối. Tiền, cho ngươi, cho ta tới một cái, một cái. Vươn một cái ngón tay, có vẻ đặc biệt khẩn trương. Hứa hẹn thu tiền cho hắn một cái nhục giáp bánh bao, vừa định tìm linh liền thấy kẻ nam nhân vội vàng hướng lớp học ban đêm đi, đi đường còn thuận quái. Bóng dẳng nhìn qua đặc cứng đờ, hứa hẹn cảm thấy người này thật là kỳ quái, lại đuổi theo đi đem tiền lẻ đưa cho hắn, ai, người cấp nhiều, đây là cho người tìm linh. Nam nhân lại hướng cái nào góc nhìn thoáng qua, cũng không biết thấy cái gì. Thân mình run lên, dùng sức lát đầu, từ bỏ từ bỏ, người thu đi. Nói xong cũng không đợi hứa hẹn đang nói gì, nhanh như chếp chạy vào cổng trường. Và cổng trường thấy hứa hẹn không truy tiến vào, Trình Thành lau đi trên đầu mồ hôi, nói thầm nói, này xa sự cũng thật không hảo làm. Hát, cái gì không hảo làm à? Trình Thành hoảng sợ, vừa quay đầu lại liền thế ở lớp học ban đêm nghe chơi thân dịp hiểu ly, hắn mặt cứng đờ, lại không dám đối chính mình có hảo cảm nữ sinh nói chính mình làm. Cái gì, chỉ phải che giấu, không có việc gì, chính là này không hôm nay lần đầu tiên lại ven đường tiểu quán nhi thượng mua đồ vật. Cùng cô nữ nói hai câu, nghe nói nhân ra thức khuya dậy sơn cảm thấy nặng thật không dễ dàng. Dịp hiểu ly biểu môi, nga, nặng không thế nào cao hứng nói, kia nặng bán cái gì à? Trình thành quơ quơ trên tay nhục giáp bánh bao, ăn. Dịp hiểu ly tụng tụng cái mũi, cái gì à? Tốt vậy nghe. Trình thành nuốt nước miếng một cái, nhục giáp bánh bao à? Xem dịp hiểu ly vẻ mặt hảo muốn ăn hình dáng, trình thành đem đùa vật hướng dịp hiểu ly trước mặt như một đứa cho ngươi ăn. Ăn ít một đống thịt cũng không có gì, hứa hẹn vốn dĩ cho rằng hôm nay cũng là bán không ra nhục giáp bánh bao, rốt cuộc cả đêm cũng chỉ có một người tới nạn nơi này mua ăn, chính là trợ lớp học ban đêm tan học thời điểm, hứa hẹn lại bắt đầu vội lên. diệp hiểu ly nhân duyên hảo, ăn thịt kẹp bánh bao thời điểm rất nhiều người đều thấy, nghe kia mùi hương liền hỏi nạn. Nào mua, dịp hiểu ly cũng biết là cổng trường khẩu kia khỏe nương bán, liền nói địa phương, cứ như vậy, buổi tối lớp học ban đêm một tan học. Có các việc tương đối ai đói công nhân liền tới hứa hẹn này mua cái nhục giáp, bánh bao ăn cũng không quý, một cái nhục giáp bánh bao mới một mau năm, hứa hẹn tổng cộng cũng liền làm 30 cái nhục giáp bánh bao, thế nhưng một đoạt mà không. Đêm nay, hứa hẹn quá cùng nằm mơ dường như, nàng cũng không biết hạnh phúc có thể tới như thế đơn giản. Mà hứa hẹn, không biết chính là, có như vậy một người vẫn luôn ở nơi tối tâm yên lặng mà nhìn nàng, đi theo hứa hẹn xác định nàng an toàn về đến nhà. Phan tiêu điểm tìm một cây vạn dặm bay thuốc lá, cắm túi quần hướng ra đi, đỏ thắm hỏa tinh ánh sáng trong bóng đêm có vẻ đặc biệt xông ra, hắn đắc ý tưởng, nếu không phải lão tử giúp ngươi tìm cái bốn mắt tuyên truyền tuyên truyền, vài thứ kia ngươi còn không được xú về đến nhà đi, hư. Phan tiêu người này, cùng vọng tự đại nhưng ở có chút phương diện, hắn, cũng không phải không có cùng vọng tự đại tư bản, liền tỉ như, phan tiêu người này, càng đảm cẩn trọng. Ở nào đó phương diện thịt khổng khéo, giống như là hứa hẹn bày quán nhi bán ăn, Phan tiêu tuy rằng thịt mũi coi thường, cảm thấy tránh không được mấy cái tiền, chính là vẫn là có thể lướt mắt một cái liền nhìn thấu, như thế nào mới có thể đem cái này, xin ý làm lên, này cũng không thể nói, không phải hắn một loại thiên phú. Trở lại hắn thuê phòng ở, hắn hướng giường ván gỗ thường một chuyến, xem này trong phòng gì đều không có, thở dài, hắn mới đầu thuê căn nhà này đó là vì hứa hẹn. Hắn vốn định hiện tại dị dạng người đều có, hứa hẹn người nọ lại là cái nhịn khôn khéo, kỳ thật chính là cái không đại não, liền sợ nàng cùng cùng nhau chủ người chỗ không tới, lúc này mới thuê này gian nhà ở, kết quả sau lại hắn phát hiện, hứa hẹn cũng không hắn nghĩ đến như vậy ngốc. Tuy nói vẫn là chỉ biết vui đầu khổ làm, những ít nhất không có hắn nghĩ đến như vậy tao, hơn nữa xem nhân ra hứa hẹn, chủ kia viện nhi như vậy sạch sẽ hoàn cảnh lại hảo, nhưng nhìn lại chính mình nơi này. A, nhà chỉ có bốn bức tường a, cứ như vậy tình huống, Phan Tiêu thật đúng là ngượng ngùng đem hứa hẹn lộng này tới, hắn cũng không ngốc, biết hứa hẹn đối hắn là cái cái gì thái độ, kỳ thật hắn cũng lý giải, rốt cuộc lúc ấy hắn làm những cái đó sự cũng xác thật làm người cách ứng, mà vì thiếu chưa một ít cách ứng, Phan Tiêu yên lặng hủy bỏ tiếp hứa hẹn tới trụ tính toán. Hiện tại hài tử cũng chưa liền tính, là hắn muốn tiếp nhân ra tới trụ, nhân ra có làm hay không vẫn là hai nói đi. Đang nghĩ ngợi tới đâu, nhà hắn viện môn đã bị gõ vang lên, hắn vừa mở ra môn, thấy là hắn lão cha, Phan Tiêu tránh ra thân, đã trễ thế này sao còn tới. Vào phòng, chị chị kia dường ván gỗ, liền trụ một mình ta nhị cũng không thu thập, người cứ ngồi kia đi. Phan Đại Nhân mấy ngày nay càng thêm thấy già rồi, hắn đánh giá trong phòng, không phải nói muốn đem hứa ra nha đầu kế đó, sao không thấy người đâu. Phan Tiêu ngồi tấm ván gỗ ghế thượng. Ta không đi tiếp nặng, nàng hiện tại trụ nào nơi so với ta này cường. Trong phòng lập tức lâm vào xấu hổ trầm mặt trung, này hai phụ tử vốn là không xa quen thuộc, nhiều năm qua lại có ngăn cách, lưu thúy rốt cuộc giống như là một đạo huyết lân lân miệng vết thương, xem một lần, miệng vết thương phải vỡ ra một phân, đây là phan đại nhân như thế nào đền bù đều đền bù không được, phan tiêu là cái mang thù người, hắn không có khả năng quên chính mình mẹ là chết như thế nào. Vậy ngươi có gì tính toán không? Phan Đại Nhân đem đôi tay đặt ở đầu gối, thờ người ra đối Phan Tiêu nói, ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy hổn đi xuống, bằng không về sau muốn làm sao. Phan Tiêu rất bực bội sờ tóc ngắn, không lên tiếng, Phan Đại Nhân thở dài, ở trên người sờ soạn chính mình tẩu thuốc, lại nhớ tới hôm nay ra cửa thời điểm bởi vì lưu thúy làm nháo đã quên mạng mặt ủ mày e chịu đựng yên yên, ta có cái ông bạn già, hắn là cái lão thợ say, tay nghề đó, là tốt không lời gì để nói. Hắn làm việc kế, luôn luôn, ơi, đây là gì sao? Cả đời chỉ trừ quá thuốc lá rời lá cây Phan Đại Nhân, không nhận biết này mới mẻ ngoạn ý, tiến đến cái mũi trước người một người, ánh mắt sáng lên, yên. Thuốc lá! Phan tiêu rời đi tầm mắt, về sau ra cửa liền mang theo cái, đỡ phải người lão đã quên đối đại người kia tẩu thuốc. Phan Đại Nhân kia trương già nuôi mặt, lập tức liền cười thành một đoá cốt hoa, hắn đem kia bao thuốc lá trình trọng chuyện là thả lại trong túi. Lúc này mới lại hỏi, vậy người có đi hay không học? Tay nghệ sao? Hứa hẹn buổi tối về nhà, ở trong phòng đếm đếm tiền, cả đêm tổng cộng kiếm lợi là bốn khối năm, kỳ thật này tiền ở hứa hẹn này thật sự không nhiều lắm, nhưng lại là một cái tốt bắt đầu a Nàng mua một cân thịt một cân mặt mới bao nhiêu tiền? Hứa hẹn miễn bàn nhiều vui vẻ, và lúc ban đêm liện đi phòng bếp chuẩn bị đại làm một phen. Chính là nàng lại phát hiện, vừa thấy bị nàng xem nhẹ thả trí mạng vấn đề nàng không có bột mì cùng thịt, kia một cân nhiều thịt heo cùng bột mì. Nàng ngày hôm qua làm 30 cái nhục giáp bánh bao đã không có, nhưng nàng lại cấp vội đã quên. Hứa hèn đang ở phòng bếp phát sầu đâu, chu đang tới phòng bếp đổ nước uống nhìn thấy nàng như vậy, cho rằng hôm nay buổi tối nhục giáp bánh bao lại không bán đi đâu, lại không bán đi. Nặng ôm ôm hứa hẹn bả vai, chính mình tìm nước uống, đừng nóng vội, bạn sự khởi đầu nan tổng hội tốt. Hứa hẹn liền thở dài, khi đảo không phải, hôm nay buổi tôi bán đảo khá tốt, ta còn tránh 4 đồng tiền đâu. Chù, đang rất kinh ngạc, kia cũng không ít ọt ngư như thế nào còn mặc ủ mày ê đâu. Không tài liệu à, ta chỉ lo cao hứng kiếm tiền, hiện tại mới nhớ tới, ta trong tay nhưng không gì phiếu thịt nhi mặc phiếu nhi, này không phiếu nhi như thế nào mua tài liệu. Không tài liệu này xin ý cũng không cần làm, ai? chu đang bừng tỉnh, cười, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, này còn không đơn giản, ta nông thôn khác không dám nói. Những kia heo không có rất nhiều à, có heo nó có thể không thịt sao? Hứa, hẹn ánh mắt sáng ngời, chính là nặng như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngày hôm sau hứa hẹn đi theo chu đang bọn họ đi quét đường cái, các nàng giống nhau đều là dậy sớm làm việc tới rồi giữa trưa giờ các nàng phụ trách này, tấm ảnh cũng liền quét tước không sai biệt lắm, hứa hẹn đem cái rổi gì đó đều giao cho Chu đang, "Chu tỷ, vẫn là phiền thoái ngươi, giúp ta lấy về đi ha, ta hội tranh trong thôn, buổi tối mới trở về." Chu đang gật gật đầu, "Đi thôi đi thôi, chú ý an toàn a, người kia tiểu xe." Đẩy tay ta làm ngươi lưu tỷ, cho ngươi đến lớp học ban đêm bên kia cái hẻm nhỏ đi, ngươi không cần về nhà, trực tiếp đi chỗ nào lấy là được. Tối hôm qua thượng kinh chu đang như vậy vừa nhắc nhở, hứa hẹn thật đúng là liện động tâm, nàng là cái nói làm liện làm người, này không, hôm nay liền tính toán ngoài thôn nhìn xem. Hồi thôn hứa hẹn đương nhiên là đi trở về đi, đơn giản nàng một thân nhẹ, một cái đi được lại mau, một chút chung thời điểm cũng tới rồi trong thôn biên, trở về thôn, nàng. Huyện đi thôn trưởng ra, thôn trưởng thấy nàng đi tới trở về, cái thứ nhất ý tưởng chính là đứa nhỏ này chẳng lẽ thật bị người khi dễ. Thôn trưởng tức vụ hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, lôi kéo hứa hẹn hỏi, sao đã trở lại đâu? Có phải hay không ở trong thành cùng người kế lạc bị người khi dễ? Hứa hẹn uống lên mấy mồm tơ thủy, lau khô trên cầm vết nước hoảng khẩu khí, không phải, cùng nhau ở kia mấy cái đại tỷ đuối ta đều khá tốt. Thôn trưởng gật gật đầu, ta liện nói sao, khi mấy cái cô, nương không giống như là có thể gây chuyện người. Khi sao vô thanh vô tức còn đã trở lại đâu? Không bị người khi dễ liền hảo, thôn trưởng tức phụ lúc này mới yên tâm, rốt cuộc, người là bọn họ đưa ra đi, hứa hẹn lại là cái hảo cô nương, cũng không thể nhìn làm người khi dễ bọn họ cũng chẳng quan tâm. Hứa hẹn bốn ly nước là như thế này, đại ra cho ta tìm kiêu phân lâm thời công, công tác thượng thực nhẹ nhàng, ta đâu liền lợi dụng nhàn rỗi thời gian ở chợ đêm bán cái ăn, không nghĩ tới. Hiệu quả còn hành. Chính là hiện tại trong thành biên bán cái thịt gì đều muốn phiếu nhi, phiếu nhi ta trong tay có là có, khá vậy không nhiều lắm, ta liền nghĩ, ta thôn không phải cũng có không ít người dưỡng heo sao. Đại ra người xem, gần nhất có hay không ai ngờ bán heo. Thôn trưởng không có nói nhà ai tưởng bán heo, đầu tiên chú ý lại là, người thành phố còn mua ăn. Như vậy độ bất chuyện này cũng có người làm. Đừng nói là thôn trưởng không hiểu, hiện giờ dân quê có rất nhiều người đều. Sẽ không lý giải thế nhưng sẽ có người tiêu tiền bán ăn, này ở ven đường Nhi mua ăn cùng đi tiệm ăn còn không giống nhau đâu. Hứa hẹn cũng khiên nhẫn giải thích, chủ yếu vẫn là ta tuyển địa phương, đó là lớp học ban đêm trước mặt Nhi, bọn họ thường khóa tan học đều rất chậm, đói bụng thấy có bán ăn tự nhiên liền tưởng mua, lại nói bọn họ lại đều là tuổi trẻ công nhân, đa số đều bỏ được tiêu tiền. Thôn trưởng như suy tư gì gật gật đầu, ân, là như vậy lý lẽ? Thôn trưởng tức phụ không hiểu này. Đó môn môn đạo đạo, nàng chỉ quan tâm một chút, khi ban ngày quét đường cái, buổi tối con muốn bày quán nhi, không học tập lạc. Thôn trưởng tức phụ đẩy tôn sùng ca ngợi nạt cánh tay, đại nương nói cho ngươi, ngươi cũng không thể như vậy à, kia đến gì thời điểm đều đến biết chữ mới có tiền đồ, ngươi đại nương ta, kia năm đó là trong nhà nghèo, không biết chữ, hiện tại hối hận lão nằm mơ ngồi học đường liệt. Thôn trưởng như mày, gõ tẩu thuốc, ngươi nói này đó vô dụng chính là làm gì đâu. Thôn trưởng đem tẩu thuốc thượng túi tiền mắc túi chuyện đến tẩu hút thuốc con nhi thượng, quay đầu đối hứa hẹn nói, nha đầu đi, đại ra ba ngươi đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có ai ra heo muốn bán. Thôn trưởng tức phụ đem hứa hẹn đưa đến ngoài cửa, vỗ hứa hẹn cánh tay dặn dọ ngươi cùng ngươi đại ra đi thôi, đại nương nấu cơm cho ngươi, trầm chốc lát trở về ăn cơm à. Thôn trưởng chắp tay sau lưng rất không kiên nhẫn, ngươi này đàn bà sao như vậy nét mực đâu, giữa chưa thời điểm phàng. Tiêu cùng hắn cha nói một tiếng, liền ra cửa, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi học một môn tay nghệ, rốt cuộc hắn cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người người, ai cha là vì hắn hảo, hắn cũng liền xem ở hắn như vậy đại số tuổi thượng làm như vậy một hai kiện làm hắn cao hứng chuyện này đi. Phan Tiêu kỳ thật không có ý thức được, hắn thế nhưng cũng sẽ vì người khác khó xử chính mình, trên thực tế, đương đã trải qua thất tử chi đau lúc sau, Phan Tiêu tâm thái liền sớm đã có thay. Đổi! Có lẽ là chính mình cũng thiếu chút nữa đương phụ thân, hơn nữa đã từng đầy cõi lòng chờ mong, cho nên đương lại đối mặt chính mình lão phụ thân thời điểm, chẳng sợ trong lòng vẫn là có oán khí, Phan Tiêu cũng làm không đến từ trước lạnh nhạt tương đối. Phản đại nhân chắc tay sau lưng nhìn Phan Tiêu càng đi càng xa, kìa đôi mắt liền nhịn không được lại toàn lại sát, hắn xoay người đóng cửa, nhìn chính mình trên đầu kia phiến thiên, nỉ non nói, tú cốc à, ta tiếu tử lần này là thật sự trưởng thành. Đi ở đi vọng lão thợ xây ra trên đường, Phan Tiêu nghĩ nghĩ lại lấy ra trong túi tiền đi công tiêu xám mua một ít trái cây đồ hộp. Chờ hắn tới rồi lão thợ xây ra thời điểm, lại phát hiện cửa sổ chói chặt, vừa thấy chính là không có người bộ gián, Phan Tiêu biểu môi, hắn luôn luôn không thế nào chú ý chính mình hình tượng, tả hữu nhìn nhìn, liền hướng nào bật thang ngồi xuống, lại nhìn xem kia đại ngày, từ trong lỗ mỗi hư hư. Hắn ra cũng thật là đủ đậu nói cái gì người nọ muốn. Nhận hắn đương đồ đệ, kết quả đâu Hắn ấn càng tốt thời gian tới, người này ra lại một người không có. Hắn này chính sinh khí đau, liền nghe thấy một cô nương thanh âm, thanh thanh lãng lãng, tới học thở xây. Phan tiêu hai chồng mắt trợt lái, vừa nhắc đầu liền thấy kia nói chuyện cô nương, đại trời nóng, khi cô nương lại ăn mặc bản bản suốt một bộ quân màu xanh lục xiêm y quần, tề nhĩ tóc ngắn có vẻ cả người đều thật nhanh nhàng, nàng khuôn mặt bởi vì thời tiết nhiệt duyên cỡ có chút hồng. Trên trán có có chút hãng, xem Phan Tiêu nhìn nặng, nàng ôn hòa cười, thở vì phỏ, ngươi chính là Phan Tiêu đi. Ta nghe nói qua ngươi, ta nghe nói qua ngươi, đây là lần đầu tiên có nữ nhân dám như vậy nói với hắn lời nói. Phan Tiêu đứng lên chụp đánh chụp đánh chính mình trên mông bụi đất, rất không kiên nhẫn mở miệng, tại đây trong thành, ai đều nghe nói qua ta. Bất quá, Phan Tiêu hai mắt bác bẻ từ trên xuống dưới quan sát một chút kiệt cô nương, đặt bất hiếu hỏi nặng, ngươi là ai kia Cô nương che miệng cười cười, tự hồ cảm thấy Phan Tiêu rất thú vị, liền như vậy nhìn Phan Tiêu cười, này nhưng làm Phan Tiêu không cao hưng, đặt kia cửa gỗ một chân, cười cái gì cười à ngươi, ta là hầu như thế nào ngươi liền nhìn ta cười. Hảo hảo hảo, ta không cười, ta không cười, ngươi nhưng đừng đá nhà ta môn, nói nhưng khiên không được ngươi mấy đá. Nàng đi lên trước giữ cửa khóa mở ra, đẩy ra đại môn làm cái thỉnh thủ thế, ta kêu trần sổ xanh, ở chúng ta này tiểu học đương lão sư. Bất quá, ngươi cũng có thể kêu sự tị của ta. Phan Tiêu đi theo Trần sổ xanh vào sân, cũng chưa đi đến phòng, liền ở dâm mắt vô đầu cái giá phía dưới ngồi xuống, nhà các ngươi người rốt cô khi nào trở về. Đối với Phan Tiêu mà nói, ngữ khí ngồi ở chỗ này khô trợ, còn không bằng đi theo tôn hứa hẹn tới vui sướng, huống chi, hiện tại bên ngươi còn có cái như vậy làm người chán ghét nữ nhân. Ngươi gấp cái gì? Tới tới tới, uống miếng nước. Trần sổ xanh cấp Phan Tiêu đổ nước, ngồi ở tiểu. Băng ghế thượng chống cầm xem Phan Tiêu, còn rất kinh ngạc cảm than, ngươi cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau à. Phan Tiêu phiền chán nhíu nhíu mày, không phản ứng Trần sổ xanh, Trần sổ xanh tự hồ cũng cảm thấy có như vậy vài phần xấu hổ, nàng xoa xoa tay, ngươi như thế nào, nhìn qua thật chán ghét ta à. Trần sổ xanh tự nhận là lấy ra nhắc ôn nhu dễ thân thanh âm. Cùng hống tiểu hài tử dường như, nhưng bất đắc dĩ Phan Tiêu chính là không phản ứng nàng. Nàng xấu hổ đối Phan Tiêu. Cười cười, đứng dậy vào phòng bếp, bận rộn làm điểm cơm, chờ đem cơm lộn tới trong nồi. Trận sổ xanh trộn từ phòng bếp, cửa sổ nhìn thoáng qua còn ngồi ở trong viện Phan Tiêu. Thật là cái khó làm nhân vật, những nàng nhấp nhấp môi, lại sờ sờ bụng, lại khó làm vì trong bụng cái này, nàng cũng phải nghĩ biện pháp. Đang muốn đâu, bên ngoài liền truyền đến nàng ba thanh âm. Trận sổ xanh chạy nhanh cầm trậu giữa mặt khăn lông đi ra ngoài, đối nàng ba cười nói, ba, ngươi xem, đây là phan tiêu, tới. Thảo một thời gian, đợi ngươi đã lâu đầu Trận lái phút xem xét lít mắt một cái phan tiêu, không lên tiếng. Hứa hẹn ở làng cùng thôn trưởng đi rồi rất nhiều nhân ra, cuối cùng xác định có năm ra muốn bán heo, đều là ăn tết thời điểm không bỏ được giết heo, vốn cũng là nghĩ bán tiền, hứa hẹn tới cũng là làng xạo nhi. Nói hảo giá, năm đầu heo muốn hơn 200 khối, thôn trưởng cao mày soạt soạt triều đại tẩu hút thuốc, nghĩ nghĩ, vẫn là đem hứa hẹn kéo đến một bên đi, ta xem người vẫn là trước mua một đầu, bán đến hảo lại trở về mua sao. Hứa hẹn lắc lắc đầu, về sau muốn thật muốn bán hảo liền phải vội, vậy không có thời gian đến lúc này hội đi tới đi lui, vẫn là toàn mua, tả hữu ta trong tay tiền còn đủ, trong thành nhận thức bằng hữu trong nhà lại có hầm băng, chính là còn phải phiền toái nhân ra. Này heo, ta chính là sẽ không giết, nặng thời gian hữu hạn, không có khả năng luôn là như vậy ở trong thành cùng trong đồn điền đi tới đi lui, tốn thời gian cố sức không nói còn. Nhận người mắt, lại nói, này đó heo đều giết biến thành thịt nặng có thể đặt ở trong không gian, không sợ hư. Thôn trưởng nghe vậy, nghĩ nghĩ, rốt cuộc là không lại ngăn cản, ngược lại thu xếp làm người giúp đỡ giết heo, thôn trưởng là cái khôn khéo người, tự hứa hẹn là cái thứ nhất dám bao làm người bắt đầu. Thôn trưởng cũng đã đối hứa hẹn nhìn với con mắt khác, hắn luôn là cảm thấy, cái này cô nương trên người có một cổ tử bọn họ nông ra người không có đồ vật, rốt cuộc là cái gì, thôn trưởng? Cũng nói không rõ, nhưng hắn loáng thoáng liền biết, cô nương này tương lai là cái có thể có tiền đồ. Này năm đầu heo muốn cùng nhau xa, chẳng sợ nông ra người đều sẽ đồ heo chiêu thức ấy, cũng mau không đến nào đi, cứ như vậy, hứa hẹn ở làng ở xuống dưới. Buổi tối thời điểm, hứa hẹn đem thiếu thôn trưởng cùng trong thôn tiền đều còn, hơn nữa không ngừng một lần cường điệu, chính mình ở trong thành bán cái kia còn ăn còn tránh một ít tiền đủ dùng, thôn trưởng miễn bằng nhiều ngạc nhiên, cầm. Những cái đó tiền cả người đều sửng xuất, hứa hẹn còn tiền hơn nữa mua heo tiền, đều có vài trăm, này người thành phố tiền có như liền như vậy hảo tránh Thôn trưởng tức vụ không biết thôn trưởng tưởng gì, nặng lại cảm thán Ngoan ngoãn Nga, mấy cái nhục giáp bánh bao là có thể bán này đó tiền Này trong thành sao luyện như vậy quái đâu Thật là cái định cái đứa con phá sản Lại biểu môi, bất quá cũng không gì mới lạ Chạm thua mua còn thu đấy nội hôi đâu Cũng không biết đấy nồi hôi thua có gì Dùng Để đẩy ngay người nhi thôn trưởng Ai người nói, kiên ngoạn ý có gì dùng sao Thôn trưởng ném ra chính mình tức phụ tay Người hỏi ta ta hỏi ai Ta nào biết đâu rằng bọn họ thu kiên ngoạn ý làm gì. Thôn trưởng tức phụ ngượng ngùng, cảm thấy thật bất mặt, nàng cùng hứa hẹn làm mặt quỷ, người xem, người xem này còn mang trò chuyện liềm phiên nhi. Này chết lão nhân toan tính, thôn trưởng luôn luôn là chán ghét hắn tức phụ ồn ào, nói chuyện còn ái động tay động chân, chuyện này ở trong. Thôn cũng không vài người không biết, hứa hẹn cùng thôn trưởng một nhà quen thuộc, trường hợp này thật thấy không ít, cũng liền cười mà qua. Là đêm, đầy sao lộng lẫy. Lão thợ xây trần lái phút đem khuê nữ gọi vào chính mình trước mặt nhi, lời nói thấm thiên nói, ta vốn là không nghĩ thù cái này đồ đệ, liền ở trong thành ai không nghe nói qua hắn. Là ngươi cầu ta làm ta nhận lấy như vậy cái đồ đệ, sổ xanh, hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ba, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần sổ xanh hai Trong mắt lập rè, gượng ép cười cười, ta có thể tưởng cái gì nha? Ba, ngươi đừng đoán mò. Ta chính là nghĩ, ngươi cùng Phan Thuốc kia cũng là lão bằng hữu, đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cử tuyệt cũng rất không tốt, lại nói, ngươi hôm nay không cũng thấy, kia Phan Tiêu cũng không có trong chuyện thuyết như vậy kém à, ít nhất còn rất biết lễ, tới còn mang đồ vật, hắn có biết không lẽ cùng ta có cái gì quan hệ? Trần Lai Phúc không vui nhíu mày, ngươi này nói chuyện như thế nào còn? Lộn xộn! Ta hỏi ngươi đông người phân cùng ta xả tay có phải hay không? Sổ xanh, ngươi là cái lão sư, hẳn là biết làm người đạo lý, ngươi làm thầy kẻ khác, lại đã lớn như vậy, ngươi, cũng đừng làm cho ba thất vọng à, trần sổ xanh ảo não cúi thấp đầu xuống, nàng cũng không phải cái am hiểu nói dối cô nương. Trần Lai Phúc vừa thấy, trầm trọng đóng bế hai mắt, thanh âm dương cao tám độ, ngươi, ngươi liền thật sự, như vậy không tự trọng, thích cái kịp văn tiêu, hắn đó là cái là cái gì, tựa, hồ nghĩ tới cái gì, Trần Lai Phúc ngậm miệng lại. Nơi này buổi tối hàng xóm đều ái ra tơi hóng mát, rốt cuộc là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Trần Lai Phúc suy đoán nhưng đem Trần sổ xanh sợ hãi, cũng có chút bực xấu hổ. Ba, nàng tú khí lông Mại ninh ở cùng nhau, người nói cái gì động Ta đổi Phan tiêu nào có cái kỳ ý tứ, ta có thể sợ hắn còn đại năm tuổi đâu? Trần Lai Phúc lại không cho rằng đây là vấn đề, đại năm tuổi như thế nào, ở qua đi, sờ nam nhân đại 20 tuổi tức. Phù kia cũng không phải không có. Trần sổ xanh nghe không nổi nữa, ba, ngươi có thể đừng đoán mò sao, nàng đóng bế hai mắt, ta thừa nhận, ta làm ngươi nhận lấy phan tiêu là có khác sợ đồ, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy. Trần lai phút nhẹ nhàng thở ra, còn là có chút không tin, thật sự, kìa hắn một đường ngoan ngoãn khủy nữ đây là làm sao vậy? Trần sổ xanh thở dài, thật sự, ta trước kia liền hắn lớn lên cái dạng gì cũng không biết nơi nào sẽ thích, hắn. Trận sổ xanh ngẩn đầu nhìn đầy trời ngôi sao, nặng thích người, sớm đã bị phan tiêu cấp hại, cũng không biết hắn hiện tại còn được không, loại địa phương kia hắn trụ thói quen hay không. Ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, hứa hẹn chính mình lôi kéo xe đẩy tay hướng trong thành đi, thôn trưởng là muốn dùng ngưu lôi kéo đem nàng đưa trở về, nhưng hứa hẹn có tính toán của chính mình, chết sống không đồng ý, thôn trưởng thấy nàng kiên trì cũng chỉ có thể từ bỏ, hứa hẹn trở đi đến trước. Không có thôn sao không có tiệm giờ địa phương lúc này mới ngừng lại, tả hữu nhìn xem, xác định không ai, đem xe đẩy tay thượng thịt heo tính cả xe đẩy tay đều thu vào trong không gian, lúc này mới tiếp tục lên đường, chờ mau tới rồi trong thành, mắt nhìn trên đường lại không ai, hứa hẹn mới lại đem xe đẩy tay từ không gian đem ra, lôi kéo vào thành. Nàng trở về chu đang các nặng thấy nàng không mang về tới thịt heo, cho rằng nàng không mua được, xôi nổi ăn ủi nàng, hứa hẹn cũng liện giải thích. Thịt là không mua được, bất quá mua được rất nhiều phiếu thịt nhì cùng mặt phiếu nhi, có này đó, ở trong thành mua thịt cũng là giống nhau. chu Đan ba người thiện ý cười. Nhật tử liền như vậy một ngày một ngày quá, hứa hẹn ở lớp học ban đêm trước cửa quán nhi bán đến hảo, mỗi ngày đều có thể tránh mấy chục đồng tiền. Cái này làm cho chu Đan mấy cái tấm tắc bảo lạ, hâm mộ có, nhưng không ai ghen ghét. Các nàng ba cái đều là hảo cô nương, tự nhận là không có hứa hẹn nấu cơm tay nghề cũng không. Có hứa hẹn buôn bán bản lĩnh, sinh hoạt tuy rằng có rất nhiều không như ý không tự do, rồi lại vừa lòng với hiện trạng, liền điểm này, làm hứa hẹn đối này ba cái cô nương lại là thích lại là thương tiếc, hơn nữa ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nàng tránh đồng tiền lớn, nhất định phải kéo bọn hắn một phen. Phan tiêu cùng lão thợ xây trận lái phúc học tay nghề, chỉ dùng bổn phần thiệt tình, ba phần kiên nhẫn, đảo cũng học không kém, trận lái phúc vốn cũng không thích cái này đồ đệ, thua miễn. Miệng cưỡng cưỡng, bất quả đương hắn thế phan tiêu kỳ thông minh kính nhi, không thể không cảm thán bạch mộ này thông minh đầu, sao liền không học giỏi đâu. Lời nói là như thế này nói, những ở trong lâu rồi, cái loại này thành kiến thế nhưng cũng dần dần biến mất, có một ngày thế nhưng đối trần sổ xanh nói, ta xem tiểu tử này cũng không tồi, hắn nếu là thật cùng bọn họ làng kỳ cô nương chặt Đức cùng ngươi đảo cũng chính thích hợp. Trần sổ xanh kinh hải, cả người giống như là tạc mau. Miêu, ba Ngươi nhưng đừng loạn điểm uyên ương phổ à. Ta đối Phan Tiêu nhưng không kể ý tứ. Phan tiểu ở nhà bọn họ ăn cơm, giặt sạc tay cầm dùng thiết hộp cơm trang đồ ăn ra, tới vừa lúc nghe thấy này một câu, đầu cũng không nâng, ta đối với ngươi cũng không thú vị. Lại nhìn về vì Trần Lai Phúc, chết lão nhân ngươi liền không thể đứng đáng điểm. Trần Lai Phúc trừng mắt, vậy ngươi có thể hay không đối ta có điểm đồ để đối sư phụ tôn kính? Không thể. Phan Tiêu nghiêm trang, ngươi thu Ta thời điểm miễn miễn cưỡng cưỡng, ta đây đối với người tôn kính liền cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng. Trần Lai Phúc khí thổi dâu trừng mắt, tiểu súc sinh. Phan Đại Nhân cái kĩa ngốc con bê như thế nào liền sinh người như vậy, cái mang thù tiểu súc sinh. Phan Tiêu không lý Trần Lai Phúc, cầm hộp cơm đi rồi, Trần Lai Phúc khi đến muốn chết, chỉ vào Phan Tiêu bóng dáng cùng Trần Sổ Xanh nhắc mãi, ta đây là thù cái đồ đệ vẫn là thù cái tổ tông. Không lâu lâu hiếu kính ta thuốc lá và... Rượu còn từ ta nơi này liền ăn mang lấy. Trận sổ xanh không lý nàng ba, không phúc hậu cười, chỉ là cười cười, nàng liền cười không nổi, nàng cố nén nôn mở cảm giác thu thập bàn ăn, đi đến Ninh sao huyện câu lưu sở trước đại môn bồi hồi, cuối cùng, vẫn là rời đi. Nàng tới nơi này làm cái gì đâu, hẳn sớm đã không ở nơi này, hứa hẹn bị người đánh một cái tác, sự tình cũng thật không thể hiểu được, ngô tiểu lị sống lên liền đánh hứa hẹn một cái tác. Hứa hẹn lúc ấy đang ở dọn dạc này một mảnh, như giác dưỡi, cũng không phòng bị, bị đánh một cái tác, xe cũng phiên, bên trong giác dưỡi dại đầy đất, cái gì đều có, mùi vị cũng không dễ ngửi, mà hứa hẹn còn nghe thấy từ trước hảo bằng hữu, ngô tiểu lị mắng nàng, người không biết xấu hổ. Ngô tiểu lị này một cái tác là thật sự dùng sức lực, hứa hẹn mặt nháy mắt liền xứng lên, ngô tiểu lị cũng lòng bàn tay tê dại, đành xong người nàng cũng trán ván. Lòng bàn tay từng trận tê dại càng làm cho nàng trong đầu on một tiếng. Ngô tiểu lị hai. Mắt lập lòe, môi run run câu kia thực xin lỗi ở trong miệng xoay lại chuyển, rốt cuộc cũng chưa nói xuất khẩu. Lưu xảo nguyệt lại e sợ cho thiên hà không loạn, nha. Tiểu lị ngươi như thế nào còn động thủ à? Quay đầu nhìn về phía hứa hẹn, hứa hẹn người mặt điệu xưng lên, hứa hẹn nâng dơ tay, ta không cần người giả hảo tâm. Lại nhìn về phía ngô tiểu lị, ngươi vì cái gì đánh ta? Ngô Tiểu Lị là cái cái dạng gì người hứa hẹn rất rõ ràng, Ngô Tiểu Lị có lẽ ích kỷ, có lẽ có đơn thời cô. Nương đều có khuyết điểm, liền có một chút, Ngô Tiểu Lị nàng thực đơn thuần, nàng hỉ nộ ai nhạc cho dù là tính kế đều bại ở trên mặt, cho nên, nàng vì cái gì đột nhiên đánh nàng. Còn có, nàng mắng nàng không biết xấu hổ. Nàng đảo muốn hỏi một chút, nàng nơi đó không biết xấu hổ. À, Ngô Tiểu Lị cũng có chút khẩn trương, nàng là lần đầu tiên động thủ đánh người. Nàng cũng không phải cố ý, chỉ là mấy ngày nay lưu xảo, Nguyệt Tổng ở nàng bên tai nói nàng ca sở dĩ đi tham gia quân ngũ tất. Cả đều là hứa hẹn làm hại, dần già, Ngô Tiểu Lị chính mình cũng liền hoài nghi, nàng ca đi tham gia quân ngũ, rốt cuộc là ai làm hại đâu. Nhưng này cũng không phải hôm nay việc này nhóm lửa tác, chủ yếu vẫn là Lưu Lực Kiều. Lưu Lực Kiều gần nhất không phản ứng Ngô Tiểu Lị, mặc kệ Ngô Tiểu Lị như thế nào lấy lòng hắn, như thế nào dính hắn, hắn đều không để ý tới nàng. Cái này làm cho ngô tiểu lị như thế nào có thể tiếp thu. Nàng là như vậy thích hắn, thích đến có thể ủy khuất chính mình cùng lưu. Xáo Nguyệt làm bằng hữu nông nổi. Đồng thời nàng cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, cho nên nàng hướng luôn luôn hiểu biết lưu lực kiều lưu xáo Nguyệt cầu giải. Lưu xáo Nguyệt nói nàng cũng không biết, lại cùng nàng nói, từ hứa hèn sinh non lần đó lúc sau, nàng ca luyện quái quái, cùng nàng cũng mới là không ít, sau đó ngô tiểu lị trong giây lát phát hiện những còn không phải là từ lần đó lúc sau Lưu Lực Kiều mới không để ý tới nàng. Trước kia Lưu Giáo Nguyệt nói hứa hẹn cầu dẫn Lưu Lực Kiều Ngô. Tiểu Lệ có thể không tin, chính là lúc này đây, Lưu Giáo Nguyệt nói cùng suy đoán lại như là một viên thứ trôn ở Ngô Tiểu Lệ trong lòng, ở lại một lần gặp đến Lưu Lực Kiều lạnh nhạt lúc sau, Ngô Tiểu Lệ uỵ khuất bạo phát, cho nên nương nàng gặp được quét đường cái hứa hẹn, không hề lý trí đánh hứa hẹn một bạc tai. Chẳng sợ đánh xong người, nàng liền hối hận. Ngô Tiểu lệ nhìn mắt Lưu Sảo Nguyệt kỳ vọng nạn có thể nói trước thứ gì, như vậy thần thái hứa hẹn nơi nào còn có không rõ. Kỳ thật này, cũng hoàn toàn không khó suy đoán, hứa hẹn nhìn Lưu Sảo Nguyệt là người làm nạn đánh đến ta. Lưu Sảo Nguyệt hai mắt lập lòe, dần dần bốn lỏng ra lôi kéo hứa hẹn tay, người nói cái gì đâu? Ta bất quá là xem người bị thương quan tâm người, như thế nào người sẽ như vậy tưởng ta? Nói xong cũng không đợi hứa hẹn nói chuyện liền một lần nữa lôi kéo Ngô Tiểu Lị, người cũng là nói như thế nào đồng thủ liền đồng thủ đâu. Còn không nhanh lên hướng hứa hẹn xin lỗi, sau lưng lại dán Ngô Tiểu Lị. Lộ tai, nhanh lên à, người xem nặng nhiều sẽ trang đáng thương, người muốn hiện tại không xin lỗi sẽ bị người ta nói nói. Nàng không nói như vậy còn hảo, một nói như vậy, Ngô Tiểu Lị lại như là bị điểm pháo đốt, nói liền nói. Ta sợ ai nói. Đem lưu sảo nguyệt tre ở phía sau, ở ngật ngẩn đầu nhìn hứa hẹn, ngươi đừng hướng về phía sảo nguyệt đi, đánh ngươi chính là ta, ngươi cùng nhân ra chơi hoành tính cái gì bản lĩnh, ngươi có chuyện cùng ta nói, vậy ngươi lại vì cái gì đánh ta? hứa Hẹn nhìn ngô tiểu lị, đối mặt đã từng hảo bằng hữu, nàng trong lòng thật không tốt quá, chẳng sợ nàng rõ ràng, ngô tiểu lị rất có khả năng chỉ là nhất thời xúc động, rất có thể chỉ là bị lưu sảo lợi tức hàng tháng dùng, nhưng liền tính như vậy. Nàng vẫn là rất khổ sở. Ngươi nên đánh. Ngô tiểu liện ngoài mạnh trong yếu, bởi vì ngươi không lương tâm, vừa rồi khi bàn tay là vì ta ca đánh đến. Ngươi ca, hứa hẹn không biết việc này lại từ đâu mà nói lên, nàng cùng ngô bảo thương, nhiều lắm nhiều. Lắm liền coi như là bằng hữu đi, những phan tiểu đem nhân ra đánh lúc sau, bởi vì có ngô mẫu thịnh cầu hơn nữa, nàng cũng cảm thấy không mặc mũi thế ngô bảo thương, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Như thế nào hiện tại lại liên lụy ra tới một cái ngô bảo thương? Nếu không phải ngươi, Taka có thể bị cha ta đưa đi tham gia quân ngũ sao? Hắn vì ngươi bị cái kia lưu manh đánh gãy chân, ngươi đâu? Ngươi làm cái gì? Lúc trước ta ca như vậy ngóng trong ngươi đi xem hắn, ngươi đâu? Ngươi không đi. Xem qua hắn. Hiện tại hắn mất tích ngươi lại vẫn là yên tâm thoải mái quá chính mình nhật tử, ngươi nói ngươi có nên hay không đánh. Ngô tiểu lị đỏ hai mắt, càng nói càng kích động thế nhưng lại nâng lên tay muốn đánh hứa hẹn, mặt nhìn bàn tay đều phải rơi xuống, lại bị hứa hẹn cấp trảo một cái đã bắt được, này đều nói chính là nói cái gì? Hứa hẹn thập phần không hiểu, người ca bị đưa đi tham gia quân ngũ đó là nhà các ngươi quyết định, quản ta chuyện gì, kỳ thật nói 1000 nói một. Vạn, Ngô Bảo Thương bị đưa đi tham gia quân ngũ, kia thật liền mặc kệ hứa hẹn chuyện gì. Tuy nói Ngô phụ trong lòng nghĩ chính là đem nhi tử đưa đi tham gia quân ngũ miễn cho Ở một cái làng tổng có thể gặp phải hứa hẹn, nhưng ai có thể nói, ngô phụ không phải ôm làm nhi tử tham gia quân ngũ quan tông dịu tổ ý niệm đâu. Đầu năm nay tham gia quân ngũ nhiều y phong à? Từng nhà tể phá đầu tranh nhau cướp đâu? A không có chiến tranh thời điểm toàn gia bởi vì ngô bảo thương đương binh hoang thiên. Hỷ địa không ai tới cảm tạ nạn, xảy ra chuyện liền oán khởi nạn tới. Đây là cái gì lố Ngô tiểu lị ngẩn ra, ta... Nàng có chút bừng tỉnh, đúng vậy, nàng ca đi tham gia quân ngũ chuyện này, hoàn toàn không thể ăn và hứa hẹn trên người, nàng muốn nói cái gì đó, lại bị hứa hẹn dơ tay đánh gãy. Người nói người ca dưỡng chân khi đoạn thời gian ta không đi xem hắn, ta đây cũng hỏi một chút ngươi, ngươi thật sự hy vọng ta đi sao? Nhà các ngươi người nghĩ như thế nào ngươi không phải người rõ? Giàn, mẹ ngươi đối ta nói những lời này đó ngươi cũng không phải không biết, hiện tại, ngươi dùng này đó chuyện gạo xưa thấp cổ tới khó sự ta. Ngô Tiểu Lị ngươi sợ sợ chính ngươi lương tâm, ngươi nói ngươi làm lại địa đạo không? Ta, Ngô Tiểu Lị nhất thời cũng là ngẹn lời, hứa hẹn lời này hỏi quá trắng ra, liền Ngô Tiểu Lị tưởng càng quấy đều cảm thấy không mặt mũi, chủ yếu là Ngô Tiểu Lị là cái thực đơn thuần cô nương, nàng không xấu, cũng không kia phân tâm tư, vừa mới đánh hứa hẹn, kia. Cũng là mấy ngày nay bị lưu xảo nguyệt trong lời nói kích thích nhiều, hơn nữa vừa mới ở lưu lực kiều nơi đó bị tỏa. Lúc này mới nhất thời xúc động liện làm, hứa hẹn này một hồi nói xuống dưới, hiện tại nàng đầu óc một thanh tĩnh, lại hối hận, nàng ấy nảy tự trách, dĩ vãng đối hứa hẹn hữu nghị cha tấn ngô tiểu lị, làm nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nước mắt bùm bồm đi xuống rớt, ta, ta nở ngày, lại nửa câu lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Chuyện tới hiện giờ, nàng có thể nói cái gì? Đâu? Đánh đều đánh. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Hứa hẹn sợ sợ chính mình bị đánh sưng đỏ mặt, Lưu Sảo Nguyệt ngươi lại đây, ta có việc cùng ngươi nói. Ba người khoảng cách không tính xạ, Lưu Sảo Nguyệt tuy nói là châm ngòi ngô tiểu lì đánh hứa hẹn chỗ mưu, nhưng nàng cao minh liền cao minh ở làm không lưu dấu vẽ, cả người nhân thật ra đứng ngoài cuộc, giống như xem náo nhiệt người giống nhau, lúc này hứa hẹn kêu nàng, nàng còn rất ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại gian lại tưởng, nàng cũng sẽ không đoán được là nàng nói gì đó. Liền tính là đoán được, nàng lại dám đem nàng thế nào đâu. Nghĩ lại giang, nàng tướng mạo bình thường trên mặt liền thay nhất phái thuần lương biểu tình, thực thiên chân thực vô tội, dục tuổi này tiểu cô nương giống nhau, nàng đi đến hứa hẹn bên người, hứa hẹn người có chuyện cùng ta nói sao? Nàng kéo hứa hẹn tay, an ủi, ngươi cũng đừng sinh tiểu lì khí, nàng chủ yếu chính là sinh người khí, cảm thấy ngươi không tự ái, cũng là việc ngươi hảo, không? Có ý gì khác? Có hay không ý khác, ở lưu sảo nguyệt trong miệng, cũng như là có ý khác. Ngô Tiểu Lị mở to hai mắt, nàng mới không cảm thấy hứa hẹn không tự ái. Nàng chỉ là sinh khí, chỉ là sinh khí, cái gì đâu. Tới rồi hiện tại, Ngô Tiểu Lị thế nhưng cũng không biết vừa mới chính mình khí chính là cái gì. Hứa hẹn là khiến cho nàng ca đi tham gia quân ngũ đạo hỏa tác. Không không không, nàng ca là bị nàng tra ngạnh buộc đường đến binh, quan hứa hẹn chuyện gì. Đó chính là khí hứa hẹn câu dẫn. Quá lưu lực kiều, ngô tiểu lị khóc hồng hai mặt dần dần lắng động lại xuống dưới, nguyên lai like ở nàng bất chi bất giác bên trong, đã tìm di mặt hóa tin lưu xảo nguyệt nói sao. Ngô tiểu lị hung hăng cắn môi, nàng không đúng không đúng biết lưu xảo nguyệt đối hứa hẹn ác ý, nàng thế nhưng bị lưu xảo lợi tức hàng tháng dùng. Nhớ tới chính mình đánh hứa hẹn kia một cái tác, ngô tiểu lị cái mũi đau xót nàng đều làm cái gì à? Hứa hẹn băng lập tức, vỗ rớt Lưu Sảo Nguyệt tay, thanh thúy thanh âm làm ở. Đây xem náo nhiệt đều là sửng suốt, sau đó liền ở Lưu Sảo Nguyệt phát ngốc thời điểm, hứa hẹn trở tay trở về nàng một cái tác, ta đương nhiên sẽ không sinh nạn khí, nàng chẳng qua là bị lừa mà thôi, cho nên này bàn tay ta còn cho ngơi, Lưu Sảo Nguyệt. kia một cái tác quá độc ác, đánh đến luôn luôn kêu kiều kiều nhược nhược Lưu Sảo Nguyệt ngã trên mặt đất, lúc này tiểu huyện thành, lụa vẫn là các đất, bên cạnh còn có gì. Giác dưỡi bái, lạng lá cải, phá giấy xác còn có chút không đạo đức người. Vẫn đại tiện, thật là cái gì đều có, này trong đó, nhất ghê tởm người khả năng chính là kia bị bao lên đại tiện, ngày thường, hứa hẹn vài người nếu là thu thập tới rồi, cũng muốn chịu đựng một hồi lâu ghê tởm, mà hôm nay, này đóng đại tiện hoàn toàn không có lãng phí, hảo xảo bất xảo lưu xảo nguyệt một tay ấn ở mặt trên. Theo Lưu Sảo Nguyệt tiếng thét trói tai, hứa hẹn liền hợp với tình hình nhì nhớ tới câu kia, đoá hoa nhài cắm bãi cướp châu. Đương nhiên, nếu đem kia đóng người kéo đổi thành, Ngô kéo khả năng càng thỏa đáng một ít. Lưu Sảo Nguyệt luôn luôn ái sạch sẽ, chịu không nổi kinh thanh thét trói tai, hứa hẹn nhịn nàng một cái không làm để ý tới, ngô tiểu lị nhìn hứa hẹn muốn nói lại thôi, nàng muốn xin lỗi, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng hứa hẹn đã không muốn nghe nặng nói cái gì. Nàng đem vắt giãy một chút một chút toàn thuội sọc, lại dọn về trên xe. Đương nhiên, Lưu Sáo Nguyệt cùng nàng ấn kia một đống hứa hẹn không quản, Ngô Tiểu Lệ hồng con mắt rớt, nước mắt thút tha thốt thiết đi đến hứa hẹn bên người, "Ta, hứa hẹn, hứa hẹn" ngẩn đầu ngăn lại nàng, "Ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta hiện tại cũng không nghĩ cùng ngươi nói chuyện." "Ngô Tiểu Lệ." Lâu Sáo Nguyệt ấn ở kia đống đại tiện thượng, run run dãy dãy liền khởi không tới, nàng quỳ dập trên mặt đất nôn ngày. Nước mắt đều nôn ra tới vẫn là ngăn không được kê sợi ghê tợm kính nhi, lại thấy ngô tiểu lị thế nhưng còn hướng hứa hẹn trước mặt thấu, cũng mặc kệ nàng, khó thở, ngươi. Rốt cuộc là ai bằng hữu à? Ngô tiểu lị không con mắt đối lưu xảo nguyệt miễn bàn nhiều khí, thật có lòng không nghĩ quảng hắn, nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phan tiêu tới thời điểm, liền chính đuổi kiệp này náo nhiệt cảnh tượng, hán trong tay còn cầm một cái hoạt cơm, lột da đám người, nhìn lên, ai ô ta nói như thế nào như vậy náo nhiệt nột, không năm không thiết, lưu đại tiểu thư đây là cho ai hành đại lễ đâu. Con ngủ thể đầu điệt, mau đứng lên mau đứng lên, hiện tại nhưng không thịnh, hành này một bộ, lại nói, kia cũng không ai cho nổi người lưu đại tiểu thư dập đầu tiền nhi. Phan Tiêu người này tổn hại, miệng cũng hư, bẩn thiểu người một bộ một bộ, hứa hẹn nhấp nhấp môi, vừa nhìn xuống, thiếu chút nữa liền cười, nhưng lần này tự tác động khóe miệng, đau nặng nhíu nhíu mày, nhìn mắt bên người ngô tiểu lị, càng không nghĩ phản ứng nặng. Ngô tiểu lị rất sợ Phan Tiêu, thấy Phan Tiêu tới, đem đầu rũ đến càng thấp, Phan Tiêu bẩn thiểu xong lưu xảo nguyệt vui sướng chạy tới hứa hẹn, nơi này hiến vật quý, giữa trưa ăn cơm không? Đây là sư phụ ta làm đồ ăn, khá tốt ăn, chuyên cho ngươi mang điểm. Hứa hẹn như mày, nàng nhìn xem kia hộp cơm, lại nhìn xem Phan Tiêu, rốt cuộc là không phản ứng Phan Tiêu, bởi vì lý tam lại chuyện này. Phan Tiêu ở hứa hẹn trong mắt giống như là người điên, nàng thật sự không dám chọc hắn. Phan Tiêu cũng mặc kệ hứa hẹn gì dạng, đem hộp cơm ngảnh muốn hướng hứa hẹn trong tay tắt, ngươi cầm. Hứa hẹn tiền không được, đẩy ra Phan Tiêu hộp cơm. Ngươi đừng như vậy, ta không ăn. Dừng một chút, lại nhìn về phía Phan Tiêu, người như thế nào biết ta tại đây? Phan Tiêu vốn đang cười, chỉ là hứa hẹn vừa nhấc đầu xem hắn, liền bại lộ có chút sưng đỏ mặt, Phan Tiêu mặt lập tức liền âm chầm xuống dưới, ngẩn đầu sờ sờ hứa hẹn mặt, này sao lại thế này? Hứa hẹn nhíu mày, đẩy ra Phan Tiêu tay, không cẩn thận chạm vào. Phan Tiêu lập tức liền nhịn không được cười lạnh, người con mẹ nó lại ga ta, hứa hẹn, người cho ta là ngốc tử vẫn là... Người mù, nhìn không già tới người trên mặt kia năm ngón tay ấn nhi là người đánh đi lên. Hắn gật gật đầu, Thảo người không nghĩ nói, ta cũng không ép ngươi tả hữu nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu, luôn có người sẽ cùng ta nói thật, người nói có phải hay không? Về xem người vừa thấy Phan Tiêu liền không phải thiện tra nhi, tam tam 22 đi rồi, liền một cái cụ ông đi được chậm làm Phan Tiêu cấp tóm được, cụ ông không có biện pháp, một năm một mười đem sự tình nói ra, Phan Tiêu gật gật. Đầu, xoay người nhi liền đi đến Lưu Sảo Nguyệt bên người, bên này Lưu Sảo Nguyệt khó khăn khắc phục đối đại tiện chán ghét, đứng lên, một cái không chú ý, đã bị Phan Tiêu lại một cái tác đánh ngã, một lần nữa ấn ở phân thượng, cái này cũng chưa tính xong, Phan Tiêu lại dẫm trụ Lưu Sảo Nguyệt ấn ở phân thượng tay nghiện nghen, thế muốn nó bôi thật đều đều. Vì thế, Lưu Sảo Nguyệt lại kêu lên, một bên kêu còn dùng kia chỉ không dính quá phân ngón tay ngô tiểu lỵ không, hứa hẹn không phải ta. Đánh, là nạn, là ngô tiểu lị đánh đến hứa hẹn, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Lâu xảo nguyệt hỏng mất khóc ra tới, ta không phải, không phải ta đánh ngươi à. Lâu xảo nguyệt tự cho là chính mình thủ đoạn rất gạo minh, từ ngô bảo thường, bị đưa đi tham gia quân ngũ bắt đầu liền châm ngoài ngô tiểu lị, cùng hứa hẹn quan hệ, tại đây thiện rốt cuộc bùng nổ, vốn dĩ xem kịch vui xem đến cao hứng, nhưng không nghĩ tới sự tình hoàn toàn không có hướng chính mình muốn xem kết quả phát triển. Không. Những như thế, nàng chính mình còn bị hứa hẹn một cái tác hô tới rồi trên bãi cước châu, luôn luôn cái tính tương đối đặt Lưu Sảo Nguyệt tuyệt đối chịu không nổi à. Sau đó, càng làm cho nàng sợ hãi sợ hãi chính là Phan Tiêu. Cái này âm tình bất định lưu manh muốn chơi khởi tàn nhẫn tới, có thể so hứa hẹn lợi hại nhiều. Lưu Sảo Nguyệt là thật sự sợ, nàng lần đầu tiên bất chấp cái gì đẹp hay không, quỳ dạp trên mặt đất, kìa đóng phân bên cạnh gào khóc này đối với một cái tiểu cô nương tới nói, quả. Thật quá ổ ám, Phan Tiêu lại hung hăng nghiện hai hạ, hăng đối khóc nước mỗi nước mắt hồ vẻ mặt Lưu Sảo Nguyệt nói, lão tử trắng ghét nhất chính là ngươi loại người này, không có gì bản lĩnh, chỉ biết chơi âm, ngươi giống như rất ghét bỏ này đóng vân Nhưng khác kỳ thật ngươi còn không bằng này đóng vân hữu dụng, này đóng phân còn có thể uy cẩu đâu, ngươi đâu, ta tưởng đem ngươi băm uy cậu cậu đều ghét bỏ. Lưu Sảo Nguyệt bị Phan Tiêu lời này sợ tới mức lại khóc lại kêu, cả người thẳng rung. Dương, Phan Tiều biểu môi thô hồi chân, kỳ thật Phan Tiều là phi thường chán ghét lưu xảo Nguyệt, kỳ thật nếu là không có lưu lực kiều phải cho hứa hẹn làm nhân chứng mà lưu xảo, Nguyệt tìm đường chết không cho lưu lực kiều làm nhân chứng chuyện đó nhi, Phan tiêu nghe xong kia lão bá khẳng định sẽ cái thứ nhất thu thập ngô tiểu lị, nhưng liền bởi vì làm chứng người chuyện đó nhi, Phan Tiều đối lưu xảo Nguyệt ghi hận trong lòng, thù mấy hận của thêm cùng nhau, Phan Tiều quyết định phụ xướng phu thủy. Trước thu thập tiện nhân này Hứa hẹn nhấp nhấp môi, nàng cũng không cảm thấy chính mình muốn ngăn cản, tả hữu lưu xảo nguyệt chính là thiếu giáo huấn chỉ hy vọng nàng lần này chương trương giáo huấn về sau không cần lại lý nàng liền hảo. Kết quả nhìn Phan Tiêu trực tiếp hướng ngô tiểu lị đi tới, hứa hẹn lúc này mới ý thức được không tốt, vội vàng che ở ngô tiểu lị trước mặt nhi, chống Phan Tiêu ngực không cho hắn ở đi phía trước đi, ngươi làm gì à? Phan Tiêu, ngươi điểm đến mới thôi à? Phan Tiêu cảm thấy hứa hẹn không thể nói lý. Ngươi tránh ra, hắn chỉ vào hứa hẹn tay, ngươi cho ta bôn ra, hứa hẹn mới không nghe Phan Tiêu, dùng sức kéo hắn đi, Phan Tiêu không có biện pháp, hung hăng trừng mắt nhìn lít mắt một cái ngô tiểu lỵ chỉ vào hắn, nàng kia bàn tay ta cho ngươi nhớ kỹ. Lúc này mới không tình nguyện đi theo hứa hẹn đi rồi, dọc theo đường đi, hứa hẹn sắc mặt khó coi, Phan Tiêu sắc mặt cũng đẹp không đến nào đi, đi rồi rất xa, cũng xác định phụ cận không ai, hứa. Hẹn bôn gia Phan Tiêu Tây, ý đồ cùng Phan Tiêu giảng đạo lý, ngươi cùng một tiểu cô nương trang cái gì? Ngươi hung ngươi tạng nhẫn này ai đều biết, những ngươi có kia chương trình có thể đừng cùng nữ sử sao? Phan Tiêu cũng khí không được, ngươi là đôi mắt mồ vẫn là ngươi vốn dĩ liền vô tâm. Ta như vậy không biết xấu hổ cùng hai cô nương chơi tạng nhẫn vì ai à? Ta nếu không phải vì về sau không cho các nàng lại tìm ngươi phiền toái, ta đến mức này sao? Lại có, ta cũng bất giác ta vì cấp. Chính mình nữ nhân hết giận đánh nữ nhân có cái gì sai? Nói đến này, Phan Tiêu lại một suy, ngươi nói cũng khá thật nghe, ta thu thập kìa lưu xảo nguyệt thời điểm như thế nào không thấy ngươi quản. Nga, tới rồi ngô tiểu lị nơi đó ngươi liền nhịn không được. Đừng cho là ta không biết ngươi tưởng chính là cái gì. Ngộ bảo thương kia tiểu tử đi đương binh, hiện giờ không biết có phải hay không đã thành cô hồn rã quỷ, ngươi cũng đừng nhớ thương, nhớ thương cũng vô dụng. Hứa hẹn nhấp nhấp môi, rượu cố ý thức được chính mình cũng Phan tiêu giảng đạo lý đó chính là đàn gãy tai trâu, nặng xua xua tay, hảo hảo hảo, ta không nói ngươi, về sao ngươi thích làm gì thì làm, nhưng là có một chút, liền tính là ta cầu ngươi, xem ở kia không có hài tử phân thượng, về sắp đi cái kia nói như tức muốn học máu kêu, chính là xem ở đâu hài tử phần thường lão tử mới đến chiêu cố ngươi, bằng không ngươi cho rằng ngươi là ai? Hứa hẹn vốn cũng không đi ba xa, nghe thấy phang tiêu kêu kia lời nói, nặng bước chân dựng một chút. Tiếp theo đi nhanh đi phía trước đi. đi. Bên kia, Lưu Sảo Nguyệt khó khăn đứng lên, nhìn chính mình dính đầy úy vật sinh đỏ tay, còn ở thuốc tha thuốc thiết, cũng liện không chú ý Ngô Tiểu lệ đi tới nàng bên người, thẳng đến Ngô Tiểu Lị lạnh giọng đối. Nàng nói, ta vẫn luôn liện biết ngươi hư, chính là Lưu Sảo Nguyệt, ta lần đầu tiên biết ngươi hư đều chảy mũ. Lưu Sảo Nguyệt hai mắt lập loè, vừa mới nàng thật sự quá sợ hãi, có chút nói không lừa lời, lúc này... Muốn như thế nào hống hảo ngô tiểu lị cái này ngu ngốc đâu. Ngô tiểu lị thấy nàng hai mắt lập lòe cũng đã bắt đầu cảnh giác, nhưng nàng lắc đầu, bình tĩnh nói, thưa thượng tổng nói đáng thương người ta có đáng thương chỗ, trước kia ta không hiểu, chính là hiện tại ta đã hiểu, lưu. Xảo nguyệt, ta đáng thương ngươi, đáng thương ngươi vô luận thế nào đều so bất quá hứa hèn, đáng thương ngươi hao tổn tâm cơ châm ngoài ly gián, ta hiện tại vẫn là thích hứa hèn so người nhiều. Sau đó... Nàng ở Lưu Sảo Nguyệt hẹn quá thành giận trong ánh mắt, nâng lên chính mình tay, đôi tay kia trưởng còn hơi hơi phím hồng, là đánh quá hứa hẹn lúc sau lưu lại, nàng nâng lên cái tay kia cũng hung hăng trượu Lưu Sảo Nguyệt một bạc tay, hứa hẹn kia bàn tay, nàng chính mình cùng phan tiêu điều, giúp nàng còn trở về, ta này bàn tay là vì ta chính mình đánh, Lưu Sảo Nguyệt người đến nhớ kỹ. Lưu Lực Kiều là ca ca ngươi, không phải ngươi lợi thế, về sau, ngươi đại có thể tận tình ở Lưu Lực Kiều trước mặt nói ta cùng hứa hẹn nói bậy. Sau đó, Lưu Sảo Nguyệt liền ở nàng trong tầm mắt, chậm rãi lại một lần ngã xuống kia đóng vân thượng. Nhật tử một ngày một ngày quá, đặc biệt bình tĩnh lại không gợn sống đương nhiên, trừ bỏ mỗi ngày tất nhiên đưa tin phan tiêu. Ngày này buổi tối, hứa hẹn. Cứ theo lẽ thường ra quán mà, hiện tại nàng tiểu quán nhi, ở lớp học ban đêm hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến, lấy lòng nhục giáp bánh bao lúc sau, hứa hẹn lại chạy mấy tranh làng, mua một ít bắp, liền ở lớp học ban đêm bên này bán hô bắp cùng nhục giáp bánh bao, tuy nói bắp bán không bằng nhục giáp bánh bao hảo, nhưng cũng thực sự lại nhiều một phần thu vào. Thời gian thượng khẳng định là thực khẩn, nhưng cũng may nàng đời trước tốt xấu cũng là cái từng học đại học hiện tại sách. Giáo khoa chẳng sợ cùng về sao có điều bất đồng, nhưng đối với nàng tới nói cũng không phải như vậy khó hiểu. Ngày này, hứa hẹn trở về thời điểm đã rất chậm, cứ theo lẽ thường là Phan Tiêu tới đón nàng, hứa hẹn ban đầu không phải không cự tuyệt quá, nhưng bất đắc dĩ, Phan Tiêu ra mặt dài lại thực tự mình, căn bản không nghe, lại tới hơn nữa lại nghe thấy phụ cận có cướp đường, hứa hẹn cũng liền cam chịu Phan Tiêu mỗi ngày buổi tối tới đón chuyện của nàng Nhi. Phan Tiêu rất đắc ý, tháng biểu môi. Tưởng, rốt cuộc là không ổn phí hắn buổi tối đoạt hai lần túi sách, xem, nàng không thành thật. Hừ, còn phải chỉ tạo điểm khẩn trương không khí nhi, bằng không nàng còn phải cùng hắn ninh ba. Hai người làm bạn trở về đi, kết quả liền ở cửa nhà gặp phải rõ ràng trời lâu ngày Lưu Lực Kiều. Hứa hẹn tái kiến Lưu Lực Kiều đi, có chút ngoài ý muốn đi lại cũng không phải như vậy thập phần ngoài ý muốn, nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lưu Lực Kiều cũng không nhúc nhích hai người liền như vậy. Nhìn đối phương, Phan Tiêu thật sự chịu không nổi này hai người đối diện, cảm giác chính mình lãnh thổ như là bị người xâm phạm giống nhau, cảm ở hai người trung gian, lưu tiểu tử người tới này làm gì? Hắn rất không vui nhìn nhìn hứa hẹn chủ địa phương, người như thế nào biết nàng ở nơi này? Lưu Lực Kiều xem xét mắt Phan Tiêu, không phản ứng hắn, trên thực tế hắn biết Phan Tiêu cũng động thủ đánh lưu xảo nguyệt chuyện này, hiện tại lại nhìn Phan Tiêu miễn bằng nhiều sinh khí, chính là, hắn. Nhấp nhấp môi, hạ giả động võ hắn mới sẽ không cùng loại người này động thủ đâu. Hát ngươi, Phan Tiêu còn tưởng lại nói hai câu bẩn thiểu bẩn thiểu Lưu Lực Kiều, hứa hẹn lại nghe không nổi nữa, tốt xấu Lưu Lực Kiều đã cứu nàng, nàng kéo một phen Phan Tiêu bên trên thượng đẳng đi. Phan Tiêu trừng mắt, khế diện ngoạn ý nhi, ta, hắn chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ đen như mực ngõ nhỏ bên trên nhi thường đẳng đi. Này ngựa khí, này động tác, hiển nhiên là thật không vui, hứa hèn sau này lui. Hai bước ngẫm lại lại cảm thấy như vậy sợ hắn rất thật mất mặt, ngạnh cổ nói, vốn dĩ cũng không như ngươi chuyện gì, ngươi lại đi theo xem náo nhiệt gì. Cảm giác phan tiêu bên người không ngừng phóng thích áp suất thấp, hứa hẹn rốt cuộc là quyết định dùng xong chính mình số lượng không nhiều lắm kiên cường, là ngươi mặt dài mày dạng nói đưa ta trở về, nhưng ta cũng chưa nói đồng ý, chuyện của ta, ngươi, ngươi thiếu quản. Phan Tiêu Hít ha một hơi, chậm giải thượng hướng huyết khí, bằng không, hắn sợ chính mình dối giấm. Cái gì gọi là tá ma giết lờ? Hứa hẹn cái này kêu? Phan tiểu khí một chân đá phiên hứa hẹn tiểu xe đẩy, nghênh ngang mà đi, lại khí hứa hẹn đau lòng ở hắn phía sau mắng, người cái đại hỗn đảng. Lưu Lực Kiều nhịn nửa ngày, rất xấu hổ, mấu chốt là không nghĩ tới này hai người lại loại này ở trong hình thức, tháng lần đầu tiên có chút khó quắc, không biết như thế nào nói chuyện làm lời dạo đầu. Chủ yếu là, hắn lớn như vậy, cũng chưa cho ai nói quá khiêm tốn. Lưu Sảo Nguyệt bởi vì cùng hứa hẹn ở cổng trường khẩu đã xảy ra mâu thuẫn, lúc ấy bị rất nhiều người vây xem, khi đó vây xem người cũng rất nhiều, xong việc trường học lão sư điều tra, không biết như thế nào tra liền đem trách nhiệm toàn tính ở Lưu Sảo Nguyệt trên người. Lưu Sảo Nguyệt hiện tại bị trường học lệnh cưỡng chế thôi học, nhà hắn ba mẹ nghe nói sự tình tiện căn hậu quả, xôi nổi cũng tỏ vẻ mặt kệ, ấn con mẹ nó ý tứ. Chính là nói, dù sao xảo nguyệt cũng tổng sinh bệnh, không đi học luyện không? Đi học đi, tương lai gã cái hảo nam nhân cũng là giống nhau, như vậy không hợp đàn đi học cũng là bạch thượng. Hắn ba tắt liền cạn thêm trắng ra, lão lưu ra cô nương, không có mất mặt ném đến này phần thượng, liền ở nhà đi, đừng lại đi ra ngoài mất mặt. Cuối cùng, còn oán trách hắn, nói là hắn đem xảo nguyệt cấp triều hư. Lưu lực kiều tượng biện giải hai câu, vì lưu xảo nguyệt cũng vì chính hắn, nhưng tưởng tượng. Cũng xác thật là như thế này, từ nhỏ, bởi vì Lưu Sảo Nguyệt thân thể không tốt. Lưu Lực Kiều liện đặc biệt nhưng cái này mùi mùi, cái gì đồ tốt, chỉ cần là Lưu Sảo Nguyệt thích, hắn đều sẽ tìm mọi cách cấp Lưu Sảo Nguyệt. Chẳng sợ Lưu Sảo Nguyệt càng nhiều thời điểm thích đoạt hắn đồ vật, nhưng hắn tự nhận là là ca ca, cũng chưa từng cảm thấy Lưu Sảo Nguyệt làm như vậy có cái gì không đúng, cho tới bây giờ hắn mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình muội mùi khi nào biến thành như vậy, nhưng hắn lại an ủi chính mình. Lưu Sảo Nguyệt chỉ là quá tiểu, đúng vậy, nàng cũng. Mới 15 tuổi, nàng quá nhỏ, không đi học sao được. Cho nên hắn tới tìm hứa hẹn. Hứa hẹn nâng dậy xe đẩy tay, rất không kiên nhẫn, xem hắn liền trực tiếp hỏi, ngươi là vị Lưu Sảo Nguyệt sự tới. Như thế nào, muốn vì ngươi mùi mùi xuất đầu cũng đánh ta một đốn. Bởi vì xe đẩy tay bị phan thiêu đá hỏng rồi, hứa hẹn ngỡ khí cũng thực hướng. Nàng nhớ mày kiểm tra rồi xe đẩy tay. Nhấp nhấp môi, quả nhiệt, gặp được lưu ra huynh muội liền không chuyện tốt. Lưu lực kiều há miệng thở dốc, ấp vũ. Một hồi lâu lúc này mới mở miệng, sao nguyệt sự, là nhà của chúng ta ra giáo không nghiêm, cho người mạng đến bối rối cùng không có phương tiện. Thiên chi kiều tự như lưu lực kiều, khi nào cho người khác nói quá khiêm tốn. Chính là vì chính mình cái kia không bớt lo muội muội lưu lực kiều khẽ cắn môi, ta thế nạn xin lỗi ngươi. Hứa hẹn nhướng mày. Này nhưng không giống như là cái kia sổn nịch mụi mụi Lưu Lực Kiều, nghĩ đến cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, xin lỗi. Không, không dám nhận, bất quá ngươi thành ý ta cũng thu được, không có gì sự đi. Lưu Lực Kiều nhíu nhíu mày, ngươi này thái độ, hứa hẹn lập tức liền trở về một câu, ta này thái độ làm sao vậy? Ngươi không phải tới xin lỗi. Như thế nào, đầu năm nay xin lỗi người đều phải hướng bị xin lỗi đề thái độ. Ta đều nói tha thứ nhà các ngươi người, sao? Ngươi còn muốn ta liện vì ngươi một cái xin lỗi, còn cảm động đến rơi nước mắt. Lưu lực kiều kia chính là trước nay không chịu quá ủy khuất, ở trường học, ở nhà, ở làng, cái kia không phải phụng hắn. Hắn tích khác đã quên chuyến này mục đích ửng ngật ngẩn đầu, ai muốn ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Không cần, hứa hẹn không sao cả, không cần đương nhiên liện càng tốt không có gì sự ta liền tiếng viện nhi. Từ từ, lưu lực kiều bắt lấy hứa hẹn thủ đoạn. Hắn nhấp nhấp môi, anh Tuấn thâm phí hai trong mắt cũng hiện lên một tia dậy dụa, tựa hồ khó có thể mở miệng, hứa hẹn chạy nhanh ném ra hắn tay, lùi ra phía sau hai bước, đừng động, thủ động cức. Có chuyện ngươi liền nói, như vậy hừ đừng bụng làm gì, sao nguyệt, nàng lần này biết sai rồi, hứa hẹn ngươi, ngươi luôn luôn là so nạn hiểu chuyện, liền đại nhân đại lượng, tha thứ nạn lúc này đây, hắn bắt tay cắm ở quân lực sát quần trong túi. Nhìn mũi chân, giúp nàng hướng trường học giải thích giải thích, bởi vì các người chuyện đó nhi là phát sinh ở sơ cao trung cổng trường khẩu, rất nhiều người đều thấy, ảnh hưởng cũng rất không tốt, trường học bên kia nhi, muốn cho xáo nguyệt thôi học, hắn nói, lại có chút kích động đi lên, thôi học sao được đâu. Xáo nguyệt thân thể nhược, làm việc nhà nông nhìn bầu trời ăn cơm khẳng định không được, nhà xưởng thủ công người lại dơ lại mệt cũng không thích hợp nàng, được rồi đi. Hứa hẹn đánh gãy hắn, ta là tha thứ lưu xảo nguyệt. Nhìn Lưu Lực Kiều hai trong mắt sáng ngời, hứa hẹn lại phá hắn nước lạnh, nhưng ta vì cái gì muốn đi giúp nàng nói tốt đâu. Ta tha thứ nàng cùng ta muốn giúp nàng đó chính là hai. Chuyện khác nhau, lại có, Lưu Lực Kiều ngươi cảm thấy liền hướng ngươi mỗi mùi làm những cái đó sự, ta dựa vào cái gì giúp nàng. Lại nói người không thể như vậy ích kỷ, ta khi đó còn đi làm đâu, hai người bọn họ liền xông lên. Không phân xanh đỏ đen trắng đem ta đánh, chuyện đó như nháo đến thật không nhỏ, người cho rằng liện ngươi mùi mùi bọn ho chịu xử phạt. Ta bị vệ sinh đội lãnh đạo tìm nói chuyện, này lâm thời công có thể hay không tiếp tục làm đi xuống đều nói không chừng. Nhà các, ngươi có tiền có cha mẹ, có thể không để bụng còn sẽ cảm thấy ta này, lâm thời công không cần đứng đắn công nhân thể diện, này công tác này có thể cho ta ở trong thành tiếp thu giáo dục, có thể cho ta một cái con ngói an thân địa phương. Không có nó ta khả năng cái gì đều làm không được, hơn nữa ta hiện tại hàm thù bên kia lão sư đối ta ý kiến cũng rất lớn, này đó, lại có ai thay ta giải thích? Lưu lực kiều thật là có chút ấy nấy hắn thích động giải thích, ta có thể cho người tiền, hứa hẹn. Quả thực chịu đủ rồi lưu ra này đối huynh muội đầu óc như thế nào lớn lên đâu, một cái xong một cái quái. Nặng như nhau lúc trước như vậy, lại một chân đá đến lưu lực kiều cản chân thượng, đi người tiền đi. Cầm ngươi tiền dơ bẩn có xa lắm không lăn rất xa. Nếu không phải xem ở hắn đã từng đã cứu nàng kia phân thượng, nàng đều lười đến cùng này đó họ lưu bẻ xã. Ta mặc kệ lưu xáo nguyệt lại theo như ngươi nói cái gì hoặc là lại làm náo loạn, đó là nhà các ngươi sự, ngươi về sau đừng tới tìm. Ta nói chuyện này. Ta không nghĩ quản cũng sẽ không quản càng không cái kia năng lực quản sốt ruột sự một cái sọt, ta chính mình đều quản bất quá, tới ta chính mình sự đâu nào có cái kia nhàng tâm quản nhà các ngươi nhàng sự. Hứa hẹn nói xong, cũng không lại phản ứng Lưu Lực Kiều, kéo ra môn, kết quả ở cửa nghe lén chu đan ba người lập tức bừng lên, này nhưng đem Lưu Lực Kiều náo loạn cái đỏ thẩm mặt, lại nhìn thoáng qua hứa hẹn, biết chuyện này là hoàn toàn cứ như vậy vô pháp giải quyết, sám, xịt đi rồi. Lưu Đình nhìn lưu lực kêu bóng dáng, ông hứa hẹn cánh tay, hai mắt lập lòe hỏi, hắn là ai nha? Các ngươi vừa rồi ồn ào đến cũng thật hung, lưu xảo nguyệt lại là ai à? Là hắn muội ta mấy ngày hôm trước bị đánh chuyện này chính là nàng gây ra. Lại nghĩ tới ngô tiểu lị, nàng cảnh giác lên, ngươi hỏi thăm cái này làm gì à? Lưu tỷ ngươi nhân đừng là, nhìn chúng hắn đi. Lưu Đình hai mắt lập lòe, hai má đỏ bừng, nói cái gì đâu? Ta chính là có bạn trai người, ta bạn trai vẫn là học sinh đâu, lời nói là nói như vậy, rồi lại nhịn không được hướng Lưu Lực Kiều đi qua cái kia nói nhi đi lên xem. chu đang cùng Trịnh Thanh Thanh thở dài một hơi, cứ như vậy còn nói không có. Cuối cùng cuối cùng, hứa hẹn cũng chưa cho Lưu Sảo Nguyệt cầu tình giải thích, Lưu Phụ Lưu Mẫu nhìn Lưu Lực Kiều mỗi ngày đi ra ngoài buôn tẩu, nhưng Lưu Sảo Nguyệt lại yên tâm thoải mái ở nhà chờ kết quả, chờ kết quả không phải nàng thích nàng còn khóc còn nháo. Cũng lần giác phiền lòng, hai người đều, bốn năm chục tuổi, có Lưu Sảo Nguyệt thời điểm tuổi đều không tính nhỏ, vẫn luôn đã bị thân kiều thể nhật Lưu Xảo Nguyệt làm cho tâm lực tiêu tụy, hiện tại càng là cảm thấy mỏi mệt bất kham, không khỏi liền tưởng mọi người đều nói cô nương là chi kỷ tiểu áo bông, sao luyện nhà bọn họ cô nương như vậy có thể làm đâu. Cuối cùng vẫn là không có biện pháp, đau lòng hài tử, Lưu Phủ lấy quan hệ, hoa không ít tiền. Ở trong thành cấp Lưu Xảo Nguyệt tìm đứng đắn công tác, chính là ở Khang Long xưởng thủ công người, đứng tháng 20 khối, này nhân đem đại quách thân người đều hâm mộ xong rồi, sôi nổi tới Lưu Phụ nơi này đi cửa sau, kéo hắn cấp chính mình ra hại tử cũng lộng một cái, đương nhiên, vương ra là đứng mỗi chiều sao, không nề này phiền tới Lưu Phụ nơi này nét mực, lời trong lời ngoài lộ ra Lưu Phụ không địa đạo ý tứ. Đúng vậy, đều là thật sự thân thích. Người cập chính mình ra cô nương lộn cái đứng đắng công nhân làm, sao liền không thể cấp cô em vợ ra hại tử lộn một cái. Lưu phụ sầu đến không được, lưu mẫu cũng sầu không được, chỉ có một người không có nhìn đến trong nhà mây đen, thấy có không ít người mang theo lễ tới cửa bái phỏng, càng thêm tự đắc, cảm thấy chính mình cha ghê gớm, cảm thấy chính mình thực sự có mặt mũi, cảm thấy đương công nhân thật thể diện. Lưu xảo nguyệt cầm chính mình thêm kia phân công nhân hợp đồng, cười ha hả tưởng, hừ. Hứa hẹn còn dám cùng nàng so. Nàng so đến quá nàng sao? Nàng hứa hẹn hao tổn tâm cơ cũng chỉ lộng cái lâm. Thời công đương, mà nàng chỉ cần khóc vượt khóc là mồm ào, chính là cái đứng đắn công nhân. Ở Lưu Sảo Nguyệt Đác chí cho rằng chính mình thắng hứa hẹn thời điểm, hứa hẹn lâm thời công cũng làm tới rồi đầu, bởi vì ngô tiểu lị tác tài chuyện của nàng nhi, rốt cuộc là ảnh hưởng không hảo, lại đồn đại nàng cùng xã hội người có liên hệ, hứa hẹn bị sa thải. Cứ như vậy, nàng cũng ở không có tư cách ở tại trong ký tốt xa, dọn ra đi ngày đó, chú đang cùng Trình Thanh Thanh đều lau nước mắt, lưu đình càng, là khóc đôi mắt đều xưng lên. Tuy rằng ở Trung Nhật tử đoạn, nhưng bốn người cảm tình đó là thật sự hảo à. Nhưng này cũng không thể ngăn cản hứa hẹn đến dọn đi sự thật, hứa hẹn Hoa Tam mau đi thuê một gian phòng, còn không ở vài ngày, Phan Tiêu liền tới quấy rối để cho hứa hẹn tức giận là Phan Tiêu lần này tới còn mang theo cái nữ nhân lại đây cùng nàng cùng ở. Trần sổ xanh từ đi chính mình giáo viên công tác nàng không thể không làm như vậy, bởi vì bụng một ngày một ngày lớn lên, nàng cần. Thiết tại đây phía trước dấu nơi có người, bao gồm nàng phụ thân. Nàng biết sinh hạ đứa nhỏ này nàng sắp sửa gặp phải cái gì, nhưng nàng lại không bỏ được xóa sạc. Rốt cuộc, đây là chu lượng duy nhất để lại cho nàng. Chu lượng là sinh trưởng ở địa phương nên xa người. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cái kia mập mặt, vì nàng làm rất nhiều, thậm chí nhiều năm chưa cưới, chẳng sợ nàng ngày thường kịch không tán đồng hắn cách làm, cảm thấy hắn quá hiệu quả và lợi ích làm việc quá tuyệt, nhưng bọn họ, cảm tình vẫn là ở, cho nên đứa nhỏ này nàng nói cái gì đều đến giữ được. Chú Lượng bỏ tổ lúc sau, trần sổ xanh đã từng nghĩ tới vì hắn báo thủ, cho nên nàng làm nặng ba thu phan tiêu làm đồ đệ. Nhưng nàng rốt cuộc không phải cái hư nữ nhân, cũng không thích hợp làm hư nữ nhân, nàng rốt cuộc, vẫn là không có làm hãm hại phan tiêu sự. Trên thực tế, nàng không dám làm cũng không muốn làm, càng không có biện pháp làm được giúp chu lượng báo thủ, trần sổ xanh đã từng vô số lần ý thức được sự thật. Này, nhưng nàng không nghĩ tới, cái thứ nhất phát hiện nàng mang thai, cũng trợ giúp nàng người là phan tiêu. Phan Tiêu sở dĩ giúp Trần Sổ Xanh rất đơn giản, đơn giản là Trần Sổ Xanh làm hắn nhớ tới hứa hẹn mang thai thời điểm, hứa hẹn kia hại tử không có, Phan Tiêu không ngừng một lần hối hận, hắn cũng tự trách, cảm thấy đều là chính mình làm hại, hơn nữa hắn còn không có bảo vệ tốt hứa hẹn, cho nên ở mơ hộ biết được Trần Sổ Xanh mang thai lúc sau, Phan Tiêu khó được đã phát một lần thiền tâm, ra tay giúp trợ nạn, nhưng hắn một người nam nhân, trung quy không hảo chiếu cố một nữ nhân. Vẫn là một cái đã hoài thai nữ nhân, huống chi, hảo tâm là hảo tâm, nhưng đối với không phải chính mình hài tử, Phan Tiêu lại không kia phần kiên nhẫn, cho nên hắn đem trần sổ xanh đưa đến hứa hẹn nơi đó. Hứa hẹn đương nhiên không đồng ý, nàng thực không thể tưởng tượng xem này Phan Tiêu, ngươi cảm thấy ta có nghĩa vụ giúp ngươi dưỡng hài tử dưỡng nữ nhân. Hiển nhiên nàng hiểu lầm Phan Tiêu cùng. Trần sổ xanh quan hệ, nhưng này cũng không quan trọng, trên thực tế hứa hẹn không nghĩ lại cùng Phan Tiêu có cái gì liên lụy. Đến nỗi Phan Tiêu có hay không nữ nhân khác, lại làm cái gì hỗn chứng sự, cùng nàng cũng chưa quan hệ. Cái gì ta nữ nhân ta hại tử? Phan Tiêu gần nhất cũng rất phiền, chủ yếu là hắn số lượng không nhiều lắm kiên nhẫn, cũng mau bị hứa hẹn cấp lan lộn không có, nàng là sư phụ ta nữ nhi, là sư tị của ta. Vốn vậy ta cùng nàng quan hệ cũng không thế nào, nhưng là nạn Hiện tại không kết hôn liền có hại tử, ta liền tính xem ở sư phụ ta mặt mũi thường cũng không thể mặc kệ. Ta biết ta trước kia rất hỗn đản, ta đây hiện tại muốn làm điểm việc thiện còn không được. Tả hữu, coi như cấp ta cái kia chết đi hài tử tích đức. Phan Tiêu lời này cũng không tính gạt người, hắn thật sự vốn dĩ rất phiền trần sổ xanh, mấu chốt là trần sổ xanh nhìn tuổi không lớn, lại ái lại nhảy, dòng dòng dài dài thường xuyên làm Phan Tiêu trốn đều không kịp nhưng tư chính mình thiếu. Chút nữa đương cha lúc sau, Phan Tiêu đối hài tử cùng thai phụ tổng hội nhiều như vậy vài phần nhẫn nại. Huống chi trần sổ xanh tình huống này còn rất đặc thù. Hứa hẹn bỏ qua một bên đầu, nàng không thích nghe Phan tiêu nhắc tới đứa bé kia, vậy ngươi cũng không thể đem nàng đưa đến ta nơi này tới. Ta nơi này nào có nơi đó cho ngươi cái gì sư tỉ trụ. Hứa hẹn nhấp nhấp môi, chẳng sợ cũng cảm thấy chính mình rất làm rất vô cứu gây rối vẫn là kiên trì, ngươi nếu là thật muốn làm việc thiện ngươi. Liện chính mình ra tiền cho nàng thuê một gian phòng trụ đi, ta nơi này, là thật sự rất không có phương tiện. Còn có người, người xem hai ta, liền thật sự thôi bỏ đi Phan Tiêu, ở như vậy đi xuống, thật sự đối ai đều không tốt. Nàng nhổ mắt, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, nhưng nàng vẫn là lựa chọn cự tuyệt, nàng là thật sự thật sự không nghĩ lại cùng Phan Tiêu có cái gì gút mắt, nàng cảm thấy chính mình hiện tại này khá tốt, Phan Tiêu cần gì phải tái xuất hiện quấy rối. Đâu? Hiện tại hắn tới chỗ này còn chưa đủ, còn muốn lại đưa tới một nữ nhân, hứa hẹn cảm thấy nàng vô pháp tiếp thu. Hứa hẹn, Phan Tiêu nắm chặt nắm tay, hắn lớn lên lại cao lại trán nhìn dáng người nhỏ xinh hứa hẹn đều đến cuối đầu, lúc này hai người vì tránh đi trần sổ xanh lại là ở cửa, Phan Tiêu cỏng thái dương, hứa hẹn vừa nhắc đầu liền thấy hắn ra đen nhẹm hai mắt, cũng không biết có phải hay không bị ánh mặt trệ hoảng đến hôn mê đầu, hứa hẹn thế nhưng cảm thấy nặng thấy Phan Tiêu, trong ánh mắt ở phun hỏa, ta cùng không cùng người đã nói loại này lời nói về sao không cần nhắc lại. Lời này nói nghiến răng nghiến lời, hứa hẹn lập tức liền không nói, Phan Tiêu xem nàng như vậy cũng không thoải mái, ném xuống một câu, người ta là đưa người nơi này, người xem làm bái. Không muốn thú người liền đem nàng đuổi ra đi, nói xong Phan Tiêu liền đi rồi, hơn nữa đánh kia lúc sau rốt cuộc không xuất hiện ở hứa hẹn trước mặt nhi, sau lại hứa hẹn nghe nói Phan Tiêu đi theo lão thợ, xây trận lái phút đi ra ngoài cấp cây kia thành phố lớn cái nhà lầu. Lại sao lại, lão thợ xây đã trở lại, chính là Phan Tiêu lại không trở về. Thời gian đảo mắc liền đến 1983 năm, 4 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều, cũng có thể sáng tạo rất nhiều. Tỉ như hứa hèn tiểu quán nhi mua bán càng làm càng lớn, tỉ như năm đó nàng thu lưu xuống dưới trần sổ sanh hài tử đã 3 tuổi rưỡi, tỉ như lưu đình vô cuộc là cùng lưu lực kiều nói chuyện liếng ái, tỉ như lưu lực kiều thi đậu thâm quyến đại. Học, tỉ như Ngô tiểu lị khảo một cái trung chuyên. Tỉ như Trần Lai Phúc rốt cuộc tiếp nhận rồi Lai Lịch không rõ cháu ngoại, tỉ như Lưu Sảo Nguyệt học xong không ngừng rời nhà trốn đi. 4 năm có thể có rất nhiều rất lớn biến hóa 4 năm sau hôm nay, hứa hẹn cũng đồng dạng thi đậu một khu nhà thâm quyến đại học. Hứa hẹn thi đậu đại học vẫn là một khu nhà thành phố lớn đại học, lại cùng trong thôn cán bộ ra nhi tử thi đậu sự cùng sợ, này ở Đại Quách Trân lệnh rất nhiều người khiếp sợ kinh, ngặt, có người thiệt tình thực lòng vì hứa hẹn cao hứng. Cũng có người thiệt tình thực lòng gan ghét, ghen ghét cũng hảo, oãn hận cũng thế, nhưng này đó đều ngăn không được hứa hẹn đi tới bước chân, ứng thôn trưởng cùng thôn trưởng tích phụ yêu cầu, hứa hẹn trở về thôn, từ thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ giúp đỡ xử lý một hội náo nhiệt học sinh yên. Tới người trừ bỏ làng người, hứa hẹn bên này, cũng liền chu đang trên thanh thanh cùng trần sổ xanh, đương nhiên, hôm nay lưu xảo nguyệt cũng tới, nàng là đi theo nàng cha mẹ tới. Từ Lưu Lực Kiều Thượng Đại học cũng cũng Lưu Đình nói đến luyến ái, nàng liền cạn hận độc hứa hẹn, không vì cái gì khác, đơn giản là Lưu Lực Kiều giống như là thay đổi một người, từ kia lúc sau, một chút cũng không biết thông cảm một chút nàng cái này là muội muội không dễ dàng, trong mắt trong lòng tất cả đều là cái kia Lưu Đình, đảo nàng cái này một mẹ đẻ ra thân mùi mùi cấp đã quên cái sạch sẽ. Lưu Sảo Nguyệt tự nhiên biết cái kia Lưu Đình là hứa hẹn, bằng hữu cùng hứa hẹn còn khá tốt. Nàng tự nhiên mà vậy liền cho rằng là hứa hẹn khiến cho hư, hứa hẹn xem không được nàng có cái tốt xuất thân, hảo ca ca, liền riêng làm chính mình bằng hữu cầu dẫn nàng ca, ở nàng ca trước mặt nói chính mình nói vậy. Liền bởi vì này, mấy năm nay nàng cũng không thiếu tìm hứa hẹn phiền toái, chính là nàng ca đi rồi, đi thành phố lớn đi học, ngô tiểu lị lại không tín nhiệm nàng, nàng muốn tìm cái nhận thức hứa hẹn người đảm đương thương sự đều không có, nàng chỉ có thể chính mình đi tìm ra. Ngược lại là làm chính mình thanh danh càng ngày càng không tốt, cuối cùng, Lưu Sảo Nguyệt cũng lười đến quảng cái gì thanh danh, tả hữu, các nàng ra có tiền, nàng tương lai liền tìm cái ở dễ cũng so hứa hẹn cường. Lưu Sảo Nguyệt cùng nàng mẹ ngồi một bàn, một ngụm một ngụm chút rượu, hứa hẹn càng là xuân vong đắc ý, nàng liền càng là khó chịu. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì giống nhau thời gian sinh ra, nàng liền nơi trốn so nàng cường, lưu mẫu ngăn. Đón Lưu Sảo Nguyệt, không cho nàng lại uống, một bên đoạt đã bị một bên ở Lưu Sảo Nguyệt bên tai thách giọng nói, ngươi uống ít điểm, đừng ở bên ngoài cho ta cùng ngươi ba mất mặt. Nàng hiện tại đối đứa con gái này đó là đánh không được mắng không được, ngươi đánh ngươi mắng chửi người ra liện rồi nhà trốn đi, vừa đây chính là 10 ngày qua không về nhà, rốt cuộc là chính mình sinh khuê nữ, Lưu Mộ còn có thể như thế nào? Không có biện pháp, đương tổ tông cung phụng bái, trong lòng lại càng. Thêm mỏi mệt, đứa nhỏ này khi còn nhỏ như vậy đáng yêu như vậy nghe lời, như thế nào lại càng lớn nguyệt bước như khi còn nhỏ đâu. Nhìn nhìn lại kim bản đề danh hứa hẹn. Lưu mẫu thở dài, thật đúng là chính là con nhà nghèo sớm đương ra. Lưu mẫu bên này đối lưu xảo nguyệt càng thêm không hài lòng, lưu xảo nguyệt nơi đó cũng đối lưu mẫu không hài lòng, nàng đã uống lên không ít, hiện tại đều có chút say, không chút suy nghĩ liền mở ra lưu mẫu tay, say khước nói lưu mẫu, ngươi làm gì nha? Ngươi, dựa vào cái gì không cho ta uống rượu nàng hiện tại trang điểm thực thời điểm là thậm chí còn năng phát lúc này cũng không mạnh người khác xem nàng tầm mắt có bao nhiêu quái lung lấy đứng lên hướng hứa hẹn chạy đi đâu lưu lưum như thế nào cản đều ngăn không được hứa hèn đang theo chu đang trình thanh thanh nói chuyện phím nàng luyện bưng một chén rượu tới Trần sổ xanh ôm hai tử né tránh đẩy tôn sùng ca ngợi nặ cùng nàng biểu môi ý bảo hứa hèn xem Lưu Xảouyệt thấy hứa hẹn xem. Nàng, nàng liền cười cử nâng tráng tử, chúc mừng à, người rốt cục là được như ý nguyện. Lưu mẫu không có biện pháp, đỡ lưu xảo nguyệt đối hứa hèn xấu hổ cười cười. Hứa hẹn biết lưu ra cha mẹ kia thật vẫn là thật không tội người, cũng cảm thấy có như vậy cái khuyên nến lương phụ lưu mẫu rất sốt ruột, đối lưu mẫu gật gật đầu, nàng không biết lưu xảo nguyệt lại muốn làm gì, nhưng nàng xem ở lưu mẫu không dễ dàng phần thượng cũng ý tứ ý tứ cử nâng tráng tử, cảm ơn. Lưu Trảo Nguyệt cười lặng, nói, xong cũng không đợi Hứa Hẹn nói chuyện, ngửa đầu liền làm, Hứa Hẹn vừa vừa cái ly, nhìn kia rượu trắng, này trang đều là rượu trắng, ta tửu lượng hữu hạn, cũng liền không làm, ta ý tứ ý tứ là được. Nàng còn chưa nói xong, Lưu Trảo Nguyệt liền không làm, như thế nào a Hứa Hẹn, ngươi còn ghi hận ta năm đó làm những cái đó sự a. Ta này đều uống lên, ngươi nói ngươi ý tứ ý tứ, không cho ta mặc mũi bái. Lưu Mẫu khí thẳng cắn răng. Hung hăng tốn một phán Lưu Sảo Nguyệt ngượng ngùng đối với hứa. Hẹn, này Sảo Nguyệt, này không hôm nay xem ngươi khảo đến hảo, vì ngươi cao hứng liền uống nhiều mấy chán, lời này nói được nàng chính mình đều muốn đánh miệng mình. Trần sổ xanh thật sự chịu không nổi ôm hài tử đi rồi, mấy năm nay Lưu Sảo Nguyệt cũng không thiếu cấp hứa hẹn tìm không thoải mái, hai người giống như là trời sinh khí tràng không đúng, ghé vào cùng nhau trưởng phát sinh điểm không thoải mái chuyện này. Ở trần sổ xanh xem ra Người này chính là người điên Vì nàng nhi tự hảo Nàng vẫn là tránh xa một chút này cấp hứa hẹn làm cho cũng rất không cao hứng Nàng liền biết lưu xảo nguyệt đến nháo Nhưng hôm nay là cái ngày lạnh Nàng cũng không nghĩ phản ứng nàng Một cái uống nhiều quá người Đối lưu mẫu gật gật đầu Rất lãnh đạm Uống nhiều quá nên nghỉ ngơi nhiều Thiếm các người có thể tới ta liền rất cao hứng Kính rượu gì ta liền không chú ý Mau mang xảo nguyệt về nhà nghỉ ngơi đi Lại không nghỉ ngơi, này yến hồi cũng liền làm không nổi nữa. Lưu mẫu gật gật đầu. Lôi kéo Lưu Sảo Nguyệt liền phải trở về đi, những nàng kia kéo đến động. Hiện tại Lưu Sảo Nguyệt đều là đại cô nương nàng kia kéo đến động, không những kéo không nhúc nhích, còn bị Lưu Sảo Nguyệt lập tức cấp đẩy ngã trên mặt đất. Lưu Sảo Nguyệt sắc mặt đà hồng, cũng không ý thức được chính mình làm gì không phải người chuyện này, còn chỉ vào hứa hẹn càng quấy, ta biết. Ta liền biết ngươi là ở ghen ghét ta, ngươi ghen ghét nhà ta thế sao ngươi hảo, ngươi ghen ghét ta có cái ca ca ngươi không có. Ngươi ghen ghét ta đừng công nhân, cho nên ngươi không thích ta, trịnh thanh thanh vốn dĩ không nghĩ nói chuyện. Rốt cuộc lưu xảo nguyệt hiện tại là cái con ma men, ngươi cùng con ma men nói cái gì đạo lý đâu. Nhưng này con ma men nói lời say cũng qua buồn cười. Hứa hẹn ghen ghét ngươi, nặng ghen ghét ngươi cái gì à? Ghen ghét ngươi lớn lên không nàng đẹp. Ghen ghét ngươi không nàng thông minh vẫn là, ghen ghét ngươi cả đời chính là cái công nhân mình, độ tham ăn trình thanh thanh sắc bén. Lên, liền người hứa hẹn ghen ghét ngươi, suy, tưởng điểm cái gì không tốt, hứa miêu từ hứa lão thái thái khi bàn cũng chạy tới, nàng cũng sẽ không nói cái gì văn minh nói cái gì lễ phép để một fan lưu xáo nguyệt ngao ngao ngao kêu, người xã hội sự an ngươi. Nhưng ra, là, yếu là quá thương tâm, nàng không nghĩ tới lưu kiều có thể đẩy nàng. Đây chính là toàn làng người đều nhìn đâu. Nàng lớn như vậy kia cũng là không chịu quá cái này ạ không nghĩ tới già rồi già rồi, bị chính mình thân cô nương cấp đánh. Hứa Miu kia đại thề cách cũng không phải là bạch lớn lên, lập tức cấp lưu xảo nguyệt đẩy lão đảo vài bước, vẫn là nghe tin tới rồi lưu phụ cấp đỡ lúc này mới miệng với thế ngã, hứa Miêu vừa thấy là lưu phụ, lại khai hô, lưu thúc, này ngày đại hỷ, nhà các ngươi. Đem nặng mang đến làm gì? Mang đến cũng liền mang đến. Sao liền không thể tìm cái thân thể khỏe mạnh nhìn điểm? Ngươi nhìn nhìn ta lưu thẩm, cũng xem không được nặng, này chết phiến tử chơi khởi rượu điên tới đánh mẹ quế rối. Lưu phụ lưu mẫu đó là đương cả đời thôn cắn bộ người, tuy nói quan đều không lợn, nhưng kia đều là sĩ diện người, lại lập đi lặp lại nhiều lần vì cái này cô nương ném mặt mũi, trong lòng đó là hận sắc không thành thép hận không được, nhưng ai làm đây là bọn họ thân cô. Nửm, hộ độc còn không thực tử đâu. Mất hết thể diện lưu phụ túng lưu xảo nguyệt, cấp hứa hẹn nhận lỗi là thuốc sai, đều là thuốc tưởng không chu toàn, cho người thêm phiền toái, lưu phụ cả người eo đều cong đi xuống, không dám ngẩn đầu, hứa hẹn không phải cái loại này sẽ vì khó lão nhân người, chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì, uống nhiều quá đều như vậy, mang nàng trở về tỉnh tỉnh rượu thì tốt rồi. Lưu xảo nguyệt đừng động là như thế nào dãy dụa đều bị lưu phụ túng đi. Rồi, lưu mẫu đi thời điểm còn nhìn mắt hứa hẹn, sát sát đôi mắt cũng đi rồi, nàng hiện tại là thật sự ở suy xét nhi tử nói cái kia chuyện này, lúc này ở làng người là ném lơ còn không bằng hai người bọn họ từ quan đi thăm quyến. 1983 năm, hứa hẹn mang theo chính mình sở hữu tiền tiết kiệm 5 vạn đồng tiền, cùng trần sổ xanh phân biệt bái biệt quê nhà phụ lão hương thân, bạn bè thân thích, cùng nhau bước lên đi thăm quyến xe lửa. Mấy năm nay hai người kết phượng làm ăn và quán nhi, trong tay đều có chút tiền tiết kiệm, nhưng hai người đều không tính toán miệng ăn núi lở hai người thương lượng đi thăm quyến phải làm chút cái gì. Hứa hẹn liền nói, ta còn là tưởng mua ăn, bất quá lúc này ta không làm tiểu quán nhi, tính toán khai cái cửa hàng. Kỳ thật hứa hẹn rất bội phục trần sổ xanh, nữ nhân này ở cái này, nên đại thật sự làm ra rất nhiều nữ nhân chuyện không dám làm, hiện giờ lại vì hại tử dốc sức làm. Không thể không đem không đến 4 tuổi nhi tử để lại cho lão phụ chiếu. Cố, trần sổ xanh trước kia là làm lão sư, hơn nữa cùng chú lượng từng có như vậy một đoạn phong hoa tuyết nguyệt, cũng coi như là có chút kiến thức, nàng gật gật đầu, người quyết định này hảo, người khai cửa hàng ta liền không đi theo trộn lẫn hợp, ta trong tay tiền quá ít, ta nghĩ đi, trước từ nhỏ làm lên, chuyển điểm quần áo bán, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, hai người đều có ý thức đem lẫn nhau xin ý tách ra.